Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 23 chương 421 Tất cả mọi người là vì nghệ thuật vậy Trước tiên trước tiên cảm ơn Phương Tổng Na chát gật đầu cười cười Có phương cảnh những lời này 6 tháng cuối năm nàng nhật tử trôi qua không cô đơn Diễn viên dựa vào mặt đi không lâu dài Luôn có giả đi một ngày Ngành giải trí cũng chưa từng thiếu soái ca mỹ nữ Duy nhất có thể đặt chân chỉ có tác phẩm Dùng làm phẩm làm người xem nhớ ký chính mình. Đại họa đến nay, nàng thoái thác rất nhiều phiến tử. Đồng giảng nhân vật tốt nhất đừng diễn lần thứ hai, đây là công ty lão đại ca Hồ Ca cùng nàng nói. Năm đó bởi vì tiên kiếm hệ liệt gặp may Hồ Ca ăn xong rất nhiều đau khổ. Bị định vị tại cổ trang tiểu sinh nhãn hiệu sau tìm hắn hí đều là cổ trang. Kỳ thật hắn rất muốn diễn nhân vật phản diện. Diễn không giống nhau nhân vật. Nhưng tạo hóa trêu ngươi. Một bên đùa với khê khê. Phương cảnh cười nói. Không cần cảm ơn. Nếu như có thể khởi động máy nói ta sẽ trước tiên thông báo ngươi. Yên tấm. Thỏa thỏa nữ chính. Cái gì nữ chính sau lưng đại bằng đi tới. Phương tổng nói hắn về sau tìm ta làm nữ chính. Còn có ta đại ca ca nói cũng tìm ta đóng phim. Khê khê nhấp tay. Đại bằng cười ha ha một tiếng. Đây là chuyện tốt. Phương Cảnh bọn họ công ty phát triển rất tốt. Năm nay hẳn là có mấy bộ phim truyền hình phát sóng a có. Ban tổ chức. Phương Cảnh gật đầu đến lúc đó đại gia nhớ rõ ủng hộ nhiều hơn. Phương Cảnh nói chính là danh nghĩa nhân dân. Bộ này kịch đã bị ban tổ chức đặt trước. Mạng lưới phát ra bình đài bên kia cũng nhanh đắt định. Không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là người quen biết cũ á kỳ video. Không có vấn đề, đến lúc đó chúng ta toàn tổ cho ngươi duy trì. Cảm ơn. Không có việc gì. Đại gia có qua có lại. Chờ city ti giúp xúc chiếu lên ngươi cũng nhớ rõ hỗ trợ phất cờ hò xeo. Nếu có thể đi theo chúng ta đi mấy tòa thành thị chạy tuyên truyền càng tốt hơn. Ta đi làm cái gì, lại không có biểu diễn. Phương cảnh liều mạng lắc đầu, đại bằng đập một tay tính toán thật hay, làm hắn đắt làm con la lại làm ngựa. Ta liền không nghe nói nhà đầu tư cũng đi chạy tuyên truyền. Trước kia không có, hiện tại có. Đại bằng chân thành nói. Ta là nghĩ như vậy. Chờ hậu kỳ thời điểm ngươi tại thịt bên trong khách mời một vai. Như vậy tuyên truyền thời điểm chúng ta cũng nhiều cá nhân. Ngươi liền không sợ biến thành siêu nhân bánh rán hay không có việc gì. Nhân vật của ngươi không quan trọng. Chủ yếu vẫn là dựa vào ta chống đỡ bộ này hí khổ khủ na chát lo khan. Đương nhiên, chúng ta nhăn giá trị đảm đương na chát mỹ nữ cũng là ếp không thể thiếu. Na chát ý vì thâm trường nói. Nói trở lại. Đạo diễn. Trước đó ngươi cho ta kịch bản là không có cảm tình hí. Hiện tại như thế nào có. Kịch bên trong hai ta hoàn thành tình lữ. Cái gì tình huống khổ khổ biên kịch viết. Không có quan hệ gì với ta. Đại bằng mặt không hồng tim không đập. Bất đắc dĩ buông tay. Vốn dĩ ta không nghĩ thêm. Nhưng hắn một hai phải thêm. Không lay chuyển được A. Nhìn đại bằng không muốn mặt đến loại trình độ này. Phương cảnh đều vì hắn cảm thấy e lệ. Đạo diễn nếu là không lay chuyển được biên dịch vậy hắn vẫn là đạo diễn sao một trăm phần trăm là đại bằng cố ý thêm cảm tình hí. Thằng nhãi này tâm tư không thuần thế phong nhật hạ. Lòng người không cổ trước kia biên dịch cũng không phải như vậy phương cảnh thở dài biên dịch hai chữ cắn rất nặng hắn vì cái gì không có phát hiện chiêu này lần sau cũng muốn viết cái xinh đẹp nữ chính cảm tình hí tốt nhất là truyền ra đánh mã cái loại này đối với loại tình huống này ta biểu thị mãnh liệt khiển trách đại bằng nghĩa chính ngôn từ ngữ khí mềm nhũn lại nói bất quá nhân gia cũng là vì điện ảnh nghệ thuật tất cả mọi người thông cảm thông cảm hé miệng cười một tiếng na chát mặt bên trên lúng đồng tiền uốn lượn lắc đầu không nói gì thêm đây là bộ hài kịch phiến không có tiêu chuẩn vấn đề cơ bản hôn hí đều không có nhiều nhất chính là ấp ấp ôm ôm một cái nàng nói ra chỉ là vui vui mừng mừng các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi ta có việc tìm phương tổng nói Đuổi đi na chát cùng khê khê đại bằng tìm đến hai cách bàn, ghế đưa một cách cho phương cảnh. Phương Tổng. Ngươi cảm thấy đoàn làm phim quay chụp không khí thế nào nhìn mang mang lục lục nhân viên tông tác. Phương cảnh gật đầu. Rất tốt. Tất cả mọi người rất nghiêm túc. Vì này bộ hí ta chuẩn bị hơn một năm. Hơn một năm trước ta tải nhất đương tống nghệ thượng gặp được khê khê. Khi đó liền làm nàng bắt đầu luyện đàn. Kịch bản sửa đi sửa lại. Thẳng đến sửa không thể sửa không có nửa câu lời kịch nói nhảm. Vì chủ bị tài chính ta bốn phía cầu người. Các phương đại thần đều bái phỏng một lần. Tìm diễn viên là khó khăn nhất. Thực không dám giấu xếm. Ngoại trừ na Trát, Mấy người khác đều là hậu bị diễn viên. Trước đó tìm người không diễn. Vừa nghe đến tên của ta liền cùng nghe được ôn thần tựa như. Ta biết. Đây hết thảy đều là bởi vì siêu nhân bánh rán danh tiếng ngã thành mảnh vỡ. Đại bằng thản nhiên cười nói. Nói ra không sợ ngươi chây cười. Kim cách trổi thưởng đi tìm ta. Làm ta lính hàng năm nát nhất đạo diễn. Nhưng ta không có dũng khí đi. Vẫn luôn không bồi thường ứng. Này bộ hí ta nỗ lực rất nhiều tâm huyết. Trong đó gian khổ ba ngày ba đêm đều nói không hết. Cũng may có đồng môn sư huyên để trợ giúp. Có bằng hữu không rời không bỏ. Nhưng là. Đến rồi phương cảnh rõ ràng. Phạm là sợ nhất nhưng là. Vừa nhắc tới nhưng chính là chuyển hướng địa phương. Đại bằng phía trước nói một cái chua sót một cái nước mắt chính là vì đằng sau nhưng là. Nhưng là hiện tại tài chính có điểm không đủ. Ta muốn tạo một cái to lớn khi ta kiến trúc hơn 20 mét hay hơn 200 tấn. Hơn 600 vạn phương cảnh thay hắn đem phía sau nói xong trọng điểm tại hơn 600 vạn phía trên. Người cũng biết vậy liền dễ làm. Đại bằng nếp nhăn nơi khóe mắt nhăn lại. Dễ làm cây cỏng mau. Phương cảnh nhìn không được nhà rãnh. Một cách ghi ta kiến trúc. Người xem cũng sẽ không tạm dừng một bước một bước xem. Liền không nghĩ tới làm cách nhựa lác tít mô hình xoát thượng sơn. Hiệu quả đồng dạng đồng dạng. Phi đi theo đại bằng nói chuyện mới một chút thời gian Phương cảnh này đông trăm lời nói vô sự tự thông Há mồm liền ra Không giống nhau Thật không thể giả Giả thật không được Ta cũng nghĩ qua làm mô hình Nhưng tương tự tốn thời gian cố sức Hơn nữa nhìn kỹ vẫn sẽ có tì vết Có công phu này không bằng làm cái thật Người suy nghĩ một chút Rất nhiều năm sau Chỉ cần nơi nào còn có người ở lại Trông thấy đại cát hắn liền sẽ nghĩ đến city ốp Đây là chúng ta cho thời gian cùng năm tháng chứng kiến ngươi nói ta đều cảm động Phương cảnh bôi mắt, khẽ hấp cái mũi nói Nhưng cái này liên quan ta mau chuyện bọn họ nhớ rõ ngươi lại không nhớ rõ ta Lại là mượn khi ta lại là muốn truy ném Đại ca Kéo lông dây cũng không thể bắt lấy một cái không thả a Thịnh Đạt cũng là nhà đầu tư một trong. Ngươi kéo điểm vương lão bản, bên kia không tốt kéo. Hơn nữa thương nhân lợi lớn, bọn họ chỗ nào hiểu cái gì gọi nghệ thuật, nói còn nói không thông, hai ba câu không thể đồng ý còn mắng chửi người. Ngươi không giống nhau, ngươi là đại âm nhạc gia, hiểu nghệ thuật, vô số người sùng bái thần tượng, làm từ thiện cũng chưa từng nương tay. Chúng ta đoàn làm phim diễn viên thực sùng bái ngươi. Đặc biệt là Na chat Nhiều lần đề cập với ta ngươi. Nói có cơ hội nhất định phải hào hào hợp tác mấy cái. Nếu không có thời gian ta dắt cái đầu. Cho ngươi hai chỉnh một bộ phim. Cũng cho ngươi viết mấy tập hôn môi hí phương cảnh thực sán suyết. Ta không phải loại người như vậy. Bất quá ngươi có câu nói nói hay lắm. Tất cả mọi người là vì nghệ thuật. Sáu trăm vạn ta cho. Quay đầu điện ảnh hạ chiếu ngươi quyên ba trăm vạn đến ta quý từ thiện bên trên. Yên tấm. Ta không lấy không ngươi tiền. Tiểu cầm cờ dâng lên. Được ba trăm vạn liền ba trăm vạn, một lời đáp định. Đại bằng vỗ đùi đáp ứng. Điện ảnh bán được tốt. Ba trăm vạn không gọi chuyện. Húng hộ tiền này là quyên đi ra ngoài làm việc tốt. Không tính lỗ vốn. Đề cử quyển sách tên sách siêu cấp ô tô tiêu thụ hệ thống. Đầu năm nay viết ít lưu ý đề tài mới là chân ái tác giả là chuyên nghiệp bán xe đại gia có thể đi nhìn xem. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 23 chương 422 trần thất gặp mặt đại cứu ca phương cảnh đi. Vấy váy ốm tay áo. Mang đi mấy phần hợp đồng. Hắn chính là đồ cùng na chát hôn môi hí sao nói đùa mà thôi. Sáu trăm vạn liền vì một trận hôn môi hí. Trừ phi là đầu ấp bị lừa đá. Sáu trăm vạn là truy ném. Không phải vô điều kiện cho đại bằng. Phương Cảnh cũng muốn nhìn xem tốn tiền nhiều như vậy cùng tâm tư đánh ra đến đồ vật cùng kiếp trước so sẽ có cái gì khác biệt. Lại nói. Đại bằng không phải nguyện ý điện ảnh hạ chiếu sau nguyên tiền ba trăm vạn sao. Phương Cảnh coi như phóng lời tức. Lấy ra sáu trăm vạn. Lợi tức 300 vạn Này sánh vai lợi vay đen rất nhiều lần Gặp phải giữa chưa máy bay Phương cảnh hồi ma đều Nơi đó còn có cách đại diện chờ hắn Lần này rất điệu thấp Toàn thân che phủ chặt chẽ Cũng không có bị sân bay thay đập phát hiện Cả Để cho ta tới Những này sống ngày cũng đừng mua bận biểu Không cần cảm ơn Hẳn là Chúng ta lão sư nói người nên vì xã hội làm cống hiến. Những này sân bay người cũng là. Nhìn không ra từng người mô hình cẩu dạng. Cơ bản tố chất đều không có. Ném loạn rác rưởi Nơi xa. Trần thất cầm cây chổi cùng ghi hốt rác. Thỉnh thoảng đem trên mặt đất rác rưỡi quét vào đi. Tại bên cạnh hắn là khoảng 40 tuổi đại thúc. dáng người cao lục xoát. Là sân bay nhân viên quét dọn đại thúc là sân bay một cách duy nhất họ phương trong nhà còn có cách muội muội gọi phương hồi điều kiện đối được lần trước hắn học sinh chứng nhận cũng hẳn là này vì giúp hắn nhặt được mặc dù lớn tuổi điểm nhưng cân nhắc đến phương hồi là nông thôn đến bên kia bối phận tương đối loạn bốn năm mươi đại nhân gọi mặt tả hoa ra ra đều có căn bản không gọi chuyện đại cứu Đại ca, ngươi trong nhà người không có cùng ngươi đến một bên quét lấy trần thất nói bóng nói gió. Bọn họ tới làm gì phương kiến hồng cười một tiếng. Ta nhi tử lớn hơn ngươi mấy tuổi. Bất quá không có đi học. Từng ngày không nên thân. Chơi bời lêu lồng. Ngươi mũi mũi đâu mũi mũi mũi mũi nơi nào sẽ quản ta. Ta đều phân ra. Hơn nữa nàng cũng vội vàng. Gần đây bận việc ra mắt ra mắt trần thất há to mồm, không có nghe phương hồi nói a, vị thành niên đâu rồi? Thế nào còn ra mắt như vậy nhỏ tuổi tác ra mắt có phải là có chút bất ổn hay không? Liền không thể chờ mấy năm sao đại ca, cho ta nhiều câu miệng. Nữ Hải Tử Thanh Xuân dài lắm, ngàn vạn gấp không được. Thanh Xuân, nữ Hải Tử nghĩ đến trong nhà cái kia 37 38 hơn 180 cân còn không có gả đi muội muội. Phương Kiến Hồng có điểm mê. Này còn gọi thanh xuân sao không được? Tại qua chút năm sẽ chế, không ai muốn, không gả ra được. Ta muốn A Trần Thất thốt ra. Ta thực không dám giấu giếm, ta và ngươi muội muội rất sớm đã nhận thức. Trần Thất đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngập nói, ta thực thích nàng. Ngay tại lúc này tất cả mọi người quá tuổi trẻ Như thế nào cũng phải chờ ta đến 22-23 Như là bị xét đánh trúng Phương kiến hồng trợn mắt há hốc mồm Nửa ngày chậm bất quá thần Truyền thống văn hóa hôn đúc nửa đời người Loại này sự tình vẫn có chút khó có thể tiếp nhận Chẳng trách trong nhà cô nương kia nói nàng coi trọng một cái tuổi trẻ Nhưng cách này Cũng quá mẹ nó trẻ à, trước mắt hoa nhi này đoán chừng là cái học sinh cấp 3, vị thành niên, phạm pháp. Đại ca, ngươi đừng kích động a thấy đại cấu ca tay run đến kịch liệt, trần thất tiến lên đỡ lấy. Ngươi tránh ra cút kém chút bị đẩy trên mặt đất. Trần thất vùi khớt. Đây là làm gì tình nguyện ra mắt cũng xem thường hắn trong nhà hắn điều kiện cũng không tệ a. Đại ca, nhà ta ma đô hộ khẩu, có mua phòng tư cách mặc dù ta hiện tại không có tiền, nhưng ta có thể kiếm. thấy người trẻ tuổi mặc bên trên bi thống không giống như là trang. Phương Kiến Hồng muốn nói lại thôi. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành thở dài một tiếng. các ngươi không thích hợp, chặt đứt đi. ngươi đây là hại nàng. sao có thể là hại đâu rồi? ngươi tình ta nguyện, hơn nữa nàng gần nhất tại ra mắt chậm liền không có. Trần thất đáy mắt nước mắt đảo quanh, ai nói học sinh cấp 3 không thể yêu đương, đây là kỳ thị. Có chí không tài lớn tuổi. Một người có được hay không quen không là xem tuổi tác. Có người già 7-80 tuổi cũng là không biết chuyện. Không sống cả đời. Có người mặc dù trẻ tuổi nhưng cái gì đều hiểu. Người gia trưởng đâu lúc nào hẹn ra đại gia gặp gỡ đi. Cảm thấy cùng này tiểu tử nói không rõ ràng. Phương Kiến Hồng dự định trực tiếp tìm ra trường. Việc này là bọn họ nhà làm không đúng. Chậm chế tiểu họa tử thanh xuân. Có thể nói rõ tốt nhất. Nói không rõ ràng cũng phải đoạn. Gánh không nổi người này. Ai tạo nghiệp a cách này thấy ra trường trần thất đầu tiên là vui mừng. Sau đó thật sâu lo lắng. Yêu sớm sợ là muốn bị gõ nát chân. ập a ập ốn. Nửa ngày sau mới nói người nhà ta có thể sẽ không đồng ý, bọn họ cũng không biết sao u. Vinh, Quy, Quy, Mơ, là nếu là biết tại sao lại sẽ phát sinh loại này sự tình. Phương Kiến Hồng sáng tỏ, các ngươi trúc tình cảm này vẫn là tàn đi đi, không có kết quả. Nàng không phải người về, là khách qua đường. Tiểu Hỏa Tử, ngươi tương lai còn rất nhiều. Về sau nhân sinh hòa phong cảnh rất mỹ lệ Liếu lo không ngừng niệm nửa ngày Trần thất lòng như cho ngồi Càng ngày càng lạnh Nàng nhanh 40 tuổi Ngươi mới 16-17 Nàng hơn 180 cân Gốc sâu cầm tử lớn lên so ta còn nhanh hơn Còn có hôi nách cùng bệnh phù chân Ta cho ngươi nói Lúc ở nhà ta đều chịu không nổi nàng Chúng ta nhà mặc dù cũng là người địa phương Nhưng chỉ là nhà ngang Hơn 40 mét Không có tiền Người nói người mưu đồ gì Đồ nàng lớn tuổi Đồ nàng không tắm rửa Rát trần thất như là ngũ lôi oanh đỉnh 40 tuổi Hơn 180 cân Bệnh phù chân Hôi nách Không tắm rửa đại, đại đại đại ca Ta xác nhận chuyện này Ngày muội muội gọi là phương hồi sao đúng vậy a? liền gọi mới trở về Hai ngươi như vậy quen ngươi còn không biết nàng kêu cái gì nuốt ngụm nước bọt. Trần thất không thể tin được. Lần nữa xác nhận nói. Là thảo chữ đầu cái kia hồi sao không phải. Chính là miệng lớn bao miệng nhỏ. Bành ném cây trổi Trần thất đầu rơi hoang mà chạy. Muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Lúc này mặt mo mất hết. Hắn thế mà muốn cưới một cái 40 tuổi đại mập mạp. Làm ra ra hắn biết. Có thể đem hắn chân giảm giá ném hầm cầu bên trong ướp thượng tam thiên ba đêm. Hỏi thế gian tình là gì cứ khiến người thề nguyện sống chết. Nhìn tâm như nước động Rốt cuộc lật không nổi gợn sóng bóng lưng. Phương Kiến Hồng lắc đầu. Này đoạn vượt qua thế tục cùng không bị thế nhân lý giải tình yêu trung quy là cắt đứt trong tay hắn. Nhưng hắn không hối hận. Cùng với này đối người yêu về sau bị người chế xéo cả đời. Cả một đời không ngóc đầu lên được. Còn không bằng hiện tại làm hắn làm cây này ác nhân. Gần nhất xem một bộ bên trong cũng có một người trẻ tuổi thích hắn nữ sư phụ. Nhưng bị hắn bá mấu đánh gãy. Mặc dù tạm thời tàn nhẫn theo lâu dài đến xem là tốt. Phương cảnh chính đi tới. Một vệt bóng đen hướng hắn vọt tới. Còn tưởng rằng là hắc phấn muốn đâm hắn. Hoặc là rồi lưu toan. Dưới tình thế cấp bách một chân đạp lên. Ai mẹ nó đánh ta nước mắt còn không có làm trần thất liền chịu một chân. ngẩng đầu đã nhìn thấy một cách mang theo mũ lưới chai cùng khẩu trang. Một thân võ trang đầy đủ người. Tôn tử. Vừa mới là người đạp ta mắng ai đây còn có. Là chính ngươi đụng ta trên chân. Chuyện không liên quan đến ta. Thấy người này khá quen. Phương cảnh nhớ tới là phương hồi đồng học. Vốn còn muốn kéo một cái. Nhưng mở miệng liền làm hắn bỏ đi ý nghĩ. Cái tên Vương Bát đản ngươi đừng để ta gặp được ngươi. Thấy trung quanh có người vây tới, sợ bị chụp tới, trần thất buông xuống một câu ngoan thoải sau rời đi. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 23 chương 423 đề mặt thượng ban tổ chức tràng vàng tối. Phương cảnh mời khách mở tiệc chiêu đãi lâm thu nguyệt về đến trong nhà ăn cơm. Nhìn phòng bíp trong sách theo đao mang phía trước bận biểu sau phương cảnh Lâm Thu Nguyệt có điểm thoáng như trong mộng Đại minh tinh thế mà nấu cơm cho hắn ăn Phương hồi Ta cuối cùng biết ngươi vì cái gì yêu thích chạy qua bên này Nếu là ta có như vậy một cái ca ca Ta cũng mỗi ngày chạy Dẹp đi đi Ta lúc nào yêu thích tới phương hồi bĩu môi Ngươi là không biết hắn tàn khốc nhị ngơi nửa tháng Ngươi muốn chết tâm đều có. Không muốn bị hắn minh tinh danh hiểu lừa gạt. Dứt bỏ cái thân phần này. Hắn chính là nghiêm khắc chủ nhiệm lớp cùng dài dòng lão ba lão mồ ba hợp thể. Bài tập một chồng một chồng. Biết người biết mặt không biết lòng. Theo sơ chung bắt đầu loại này gen tỷ ngươi có người ca ca lời nói nàng nghe nhiều lắm. Các nàng không hiểu rõ phương cảnh. Đều mây tác giả si. Ai giải trong đó vì người ngoài ven tỉ bất quá là phương cảnh minh tinh quang hoàn Nhưng trong đó nhàm chán chỉ có nàng biết Thật hay giả, ngươi ca rất hòa thuận a. Vụng trộm liếc qua, lâm thu nguyệt ngọt ngào cười nói Vừa mới hắn còn đối với ta cười Ngươi xác định kia là cười Không phải nhắc nhở chúng ta làm bài nhanh lên chỉ vào trên bàn trà bài tập Phương hồi nói Ngươi tin hay không? Nếu là hôm nay bài tập làm không hết Hắn có thể đói hai ta đến ngày mai Không thể nào phương hồi Ngươi là làm ta không tồn tại A phương cảnh bôi sạch sẽ tay đi tới Ăn ta Uống ta Còn làm ta mặt nói xấu ta Bài tập làm xong rụt cổ lại Phương hồi buông xuống máy tính bàn thở dài Hôm nay mới thứ bảy Không phải còn có ngày mai sao lại chơi ánh mắt ngươi liền mụ Đoạt lấy y bát ném ghế sofa bên trên. Phương cảnh chỉ tiếc xem sắt không thành thép. Mở ra niệm kinh hình thức. Hiện tại không chú ý bảo hộ con mắt. Về sau hơn nửa đời người ngươi như thế nào quá nhìn xem nhân gia Thu Nguyệt. Học tập nhiều nghiêm túc. Đồng dạng là tại trung một mái nhà. Tuổi tác cũng kém không nhiều. Trinh lệch như thế nào như vậy đại lần trước ngươi kiểm tra khảo bao nhiêu. Thu Nguyệt khảo bao nhiêu còn có. Lên lớp chơi điện thoại là chuyện gì xảy ra ngươi thế mà vùng trộm mua điện thoại di động. Tiền rất nhiều biết. Có phiền hay không? Phương hồi bịt lấy lỗ tai. Đem đầu chôn ghế sofa bên trên. Tại các ngươi mắt bên trong đọc sách 10 cái giờ cũng sẽ không mắt mù. Chơi điện thoại 1 giờ con mắt liền muốn mù. Đọc trung học để nhất cấp và tiểu học. Nàng vẫn luôn là nhà người khác hài tử. Đây là phương cảnh lần đầu tiên bắt nàng làm mặt trái tài liệu giảng dạy Nói ngươi là Là vì ta tốt Ta biết Nhưng ngay lúc đó ăn cơm Ngươi liền không thể đợi chút nữa tái niệm lầm bẩm sao bạn học ta ở đây Cho chút mặt mũi được hay không khẽ lắc đầu Phương cảnh bất đắc dĩ Nữ đại 18 thay đổi Phương hồi không dễ lừa Đánh lại không tốt đánh Khi dễ cũng không thể khi dễ. Một chút không đáng yêu. Vẫn là khi còn nhỏ tốt, mấy ma tiền liền có thể vuốt tóc nàng làm một ngày việc nhà. Quay người đem thức ăn bưng lên bàn. Phương cảnh đối với Lâm Thu Nguyệt nói. Phương hồi cánh rất cứng. Chuyện gì đều giấu riêng ta. Thu Nguyệt. Bình thường ngươi nhưng phải giúp ta nhìn nàng. Không có vấn đề, ta sẽ hoàn hảo nàng. Thật là một cái hảo hài tử, hôm nào ta mua chút lễ vật khao các ngươi. Tốt, cảm ơn phương cảnh ca. Tại phương hồi điên cuồng nháy mắt hạ, lâm thu nguyệt vui sướng gật đầu đáp ứng. Xong đời phương hồi nhắm mắt. Phương cảnh là trồn chút tết gà. Nơi nào sẽ mua cái gì lễ vật? Không chừng lại là nhà ai tiệm sách nhìn thấy phổ đảo sách. Đúng rồi, ta hôm nay ở sân bay gặp được lớp các ngươi cái kia ai. Kia tiểu tử vừa nhìn cũng không phải là người tốt. Các ngươi cách xa hắn một chút. Cái nào a phương cảnh hồi tưởng mấy giây chính là ta nhặt được thẻ học sinh cái kia kêu cái gì trần thất. Lâm thu nguyệt sưởng sốt. Không biết trần thất tại sao lại đắc tội phương cảnh. Quay đầu nhìn một chút phương hồi. Đang cúi đầu ăn được ngon. ca nhân ra có ngươi nói như vậy kém sao trần thất là nghịch ngợm một chút. Nhưng người vẫn là rất tốt. Có được hay không ta không biết sao hôm nay chính hắn đụng ta trên chân còn trách ta không có mắt. Phương hồi. Lời nói này đến, nàng một chút tính tình đều không có. Ngươi xác định là hắn đụng ngươi chân bên trên, không phải ngươi. Đạp hắn một chân vô cùng xác định. Phương cảnh ăn đồ ăn gật đầu, hơn nữa hắn còn mắng ta. Lần này triệt để xong, lâm thu nguyệt thay trần thất bi ai, hảo chết không chết đắc tội phương hồi nàng ca ca. Hừ lạnh một tiếng Phương hồi nhạt cả giận nói Thứ hai tới trường học xem ta như thế nào sửa chữa hắn Lại dám mắng ngươi Xem ra là rất lâu không có đánh hắn ngứa ra Ngươi gan mập còn dám đánh người Phương cảnh trừng to mắt Khủ khủ không có chỉ đùa một chút Ta cảnh cáo ngươi Ít gây chuyện thì phi Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ Chuyện gì nên làm Cái gì không nên làm tâm lý nắm chắc. Biết cơm nước xong xuôi. Phương Cảnh lái xe đưa hai người trở về. Ngày kế tiếp sớm rời đi ma độ. Hoa hạ mạnh nhất âm bên kia muốn bắt đầu. Vừa tới đài truyền hình. Tập luyện phòng bên trong. Có học viên tâm sự nặng nề. Có chẳng hề để ý. Có cười trên nỗi đau của người khác. Các ngươi đây là cái gì tình huống Phương Cảnh nhìn về phía vòng hiểu mẫn. Như thế nào đều không luyện đâu phương lão sư. Đề mặt nàng xong. Ngươi có thể giúp một chút nàng sao dương siêu nguyệt chạy tới. Mặt bên trên viết suốt ruột hai cái chữ to. Trước nói rõ ràng. Rốt cuộc chuyện gì chính ngươi xem đi. Ngong hiểu mẫn theo phím hồng hốc mắt phùng đề mặt tay bên trong cầm qua tay cơ cho phương cảnh. Hôm qua bản tin thời sự. Nào đó nào đó công ty kế toán xem phát thành tính. Cuối cùng tham ô hơn 400 vạn công khoản khen thưởng cá mập bình đài nữ chủ bá. Mặc dù không có đề danh chữ, nhưng chỉ cần mọc ra mắt cũng nhìn ra được nữ chính là Phùng Đề Mặt. Không chỉ như thế, Phùng Đề Mặt hôm nay còn thu được tòa án giấy gọi, làm nàng thứ sáu mở phiên tòa. Đầu năm nay chủ bá là cái gì tình huống đại gia trong lòng rõ ràng, vô duyên vô cứ ai sẽ khen thưởng như vậy nhiều. Khen thưởng thêm que chat Lén gặp mặt cũ đường Nam nhân đều hiểu Chủ bá rất nhiều đều ái mộ hư vinh Từng ngày màn hình máy vi tính phía trước tao thủ lộng tư Thanh âm làm nũng Vì cái gì còn không phải lừa gạt tiền Thường tại bờ sông đi Nào có không ướp dày Chủ bá nhất tỷ không phải dễ làm như vậy Lời đồn đầy trời Dân mạng nói cái gì đều có Ho sập trước mười mấy điều đều là việc này cá mập bình đài quan hệ xã hội chắn đều không trần nổi. người đi theo ta, những người khác bình thường huấn luyện. cúi đầu, phùng đề mặt đi theo phương cảnh đằng sau rời đi tập luyện sảnh người chỉ trỏ, xì xào bàn tán. trước đó sự nổi tiếng của nàng cao liền dẫn tới rất nhiều người bất mãn, hiện tại ra chuyện này đám người mừng rỡ cao hứng. trong phòng nhỉ, hai người ngồi xuống. cái gì tình huống? Như thế nào còn có tòa án giấy gọi cái này quan khẩu cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi không biết sao bọn họ nhà gọi ta trả lại tiền. Ta nói lui một nửa. Cách khác để cho bọn họ làm cho phẳng đài muốn. Bọn họ không làm. Sau đó nhân ra đem ngươi cáo rồi U, V, Quy, Quy, Mơ, Phùng để mặc yên lặng gật đầu. Lập tức sẽ thi đấu. Đội viên mình ra loại này sự tỉnh. Phương cảnh đau đầu. Kia 400 vạn xảy ra chuyện gì Các ngươi lén gặp mặt qua sao không có phùng đề mặt gấp Ta liền đối phương là nam hay là nữ tuổi tác bao lớn cũng không biết Hơn nữa trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn tại bên này Làm sao có thể đi ra ngoài Thật không có gặp mặt qua không có Ta mỗi ngày cùng hiểu mẫn tỉ Siêu nguyệt các nàng cùng một chỗ luyện ca Hơn nữa kia nam nhân nói chính là muốn đi ma đô tìm ta Nhưng chúng ta tại Kinh Châu đâu? Người tại nhà bên trong ngồi, họ từ trên trời rơi xuống, phùng đề mặc cảm thấy chính mình oan đến một nhóm. Bình thường khen thưởng không ít người. Cho tới bây giờ không có xuất hiện loại tình huống này. Lại nói đối diện là người trưởng thành. Tay sinh trưởng ở hắn người bên trên. Chính mình muốn đồng ai quản được chuyện xảy ra sau nàng cũng nguyện ý trả lại tiền. Nhưng này 400 vạn bình đài có phần thành. Chính mình chỉ tới tay 200 vạn Dựa vào cái gì muốn nàng lui 400 vạn vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 23 chương 424 dương kiếm này đời này vì ai phiêu bạc trầm mặt hồi lâu Phương cảnh mở miệng Kế tiếp này trận thi đấu ngươi phải có chuẩn bị tâm lý Tiết mục tổ có thể muốn đào thải ngươi Tuyển thủ dự thi phát sinh loại này bê bối Trả lại bản tin thời sự Về công về tư tiết mục tổ cũng sẽ không tiếp tục làm nàng thi đấu Bên ngoài dư luận rào xạc Không ít người đều phải chống lại này đương tống nghệ Đại truyền hình cóng không nổi như vậy lớn nổi Cũng sẽ không lưng Phương cảnh không phải là không muốn vứt người Nếu là tiện tay có thể giải quyết lời nói nàng không ngại làm lần người tốt Nhưng bây giờ cũng không phải làm người tốt thời điểm Làm không tốt hắn đều muốn bị liên lụy Đạo sư vì học viên phát ra tiếng. Một nam một nữ. Đều là người trẻ tuổi. Nói hai người bọn họ không quan hệ ai mà tin ta biết. Công ty cùng ta đã nói rồi. Phùng đề mặt yên lặng gật đầu. Còn có 400 vạn lui đi. Vì cái gì phùng đề mặt nhếu mày. Sau đó tức giận nói. Việc này không phải ta lỗi. tiền tiến bình đài túi to. Ta cầm tới kia bộ phận ta nguyện ý lui. Nhưng cách khác tiền để cho bọn họ tìm công ty muốn a Liền xem như thư hiện ta cũng sẽ không thua Nhìn gào to hô phùng đề mặt Phương cảnh lắc đầu Người trẻ tuổi vẫn là hành động theo cảm tính Hiện tại đã không phải là bỏ thi đấu chuyện Một khi đến tòa án Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào ngươi cũng là thua nhà Làm không tốt ngươi trực tiếp kiếp sống đều phải dừng lại một đoạn thời gian nghiêm trọng về sau đều không cần trực tiếp Ban tổ chức điểm danh Mười mấy ớt người xem đều nhìn đâu rồi Đại tỷ Ngươi là còn không có ý thức được tính nghiêm trọng sao mặc kệ là ngành giải trí vẫn là cách khác ngành nghề Phàm là bị ban tổ chức điểm danh Không có một cách không lạnh Lần này phùng đề mặt còn tốt điểm Chủ yếu nhằm vào không phải nàng Nhận lầm thái độ tốt Giấu một đoạn thời gian Có lẽ chờ phong ba đi qua còn có thể ra tới. Nhưng là này bốn trăm vạn ta. Bốn trăm vạn rất nhiều sao phương cảnh hỏi lại. Ngươi bình thường một tháng thu vào nói ít bảy tám mươi vạn đi. Cái gì nhẹ cái gì nặng không rõ ràng sao dùng tiền tiêu tai vẫn là như thế nào. Chính ngươi nhìn làm đi. Bất quá ta khuyên ngươi một câu. Về sau đường còn rất nhiều. Việc không liên quan đến mình. Treo lên thật cao. Phương cảnh có thể nói đến tình trạng này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Phùng đề mặt lựa chọn thế nào là nàng chuyện? Hắn không xem vào. Bất quá lấy hắn kinh nghiệm đến xem, số tiền kia sớm muộn đều phải ra, sự tình làm lớn đối nàng không có chỗ tốt. Ta suy nghĩ lại một chút. Nhẹ gật đầu, phùng đề mặt trầm mặt. Vô duyên vô cứ gặp được loại này sự tình không nói. Nghề nghiệp kiếp sống bôi trả lại chỗ bẩn. Đón lấy chờ đợi nàng chính là cái gì đều có thể dự liệu Ngay kế tiếp Hoa hạ mạnh nhất âm thứ sáu kỳ bắt đầu thu Phương cảnh ca Nghe nói các ngươi đội học viên xảy ra chuyện rồi đạo sư đài bên trên Lục phỉ phỉ cuối đầu bát quái Khiến cho còn rất lớn Thượng bản tin thời sự đều Chập chập chập Loại này sự tình ta đều chưa từng gặp qua Phùng đề mặc chuyện không cần chúng ta quan tâm tiết mục tổ sẽ giải quyết. Hai tay ôm ở trước ngực, Phương Cảnh không hăng hái lắm. Phương Cảnh ca cái kia. Lúc nào có thể giúp ta viết bài hát sao phiết đầu. Phương Cảnh liếc một cái. Đây là muốn hắn chủ đầy một chương an bơn thẩm hảo không nói chuyện. Vẫn luôn lắng tai nghe hai người trò chuyện. Lục phỉ phỉ nói muốn Phương Cảnh ca thời điểm. mãnh nhất hả quay đầu. Phương Cảnh ca đắt đến một nhóm Vẫn là có tiền mà không mua được Bao nhiêu người muốn mua đều không có không đến Hắn ngược lại là muốn mua mấy thủ Nhưng nề hà thẻ ngân hàng số dư còn lại không cho phép Bình thường vuốt mông ngựa cùng làm liếm cầu cũng không ít Đáng tiếc Phương Cảnh không ăn bộ này Mặc dù Phương Cảnh không có mở miệng Nhưng Thẩm Hạo biết không có khả năng đáp ứng lục phỉ phỉ Hắn vào chỗ chết liếm đều không được. Lục phỉ liền có thể hành không đúng. Có lẽ cũng có thể hành. Được rồi gần nhất không có thời gian. Phương cảnh lắc đầu. Tháng sau có thời gian không lục phỉ phỉ chưa từ bỏ ý định hỏi. Từ khi cầm tới hai bài ca hậu nàng danh khí tăng mạnh, hoạt động thương nghiệp nhiều rất nhiều. Thông qua chuyện này, nàng xem như rõ ràng một cách đạo lý. Cố gắng chính là chuyện tiếu lâm. Kia là lưu cho người bình thường. Nếm đến ngon ngọt ai còn thu được im miệng tháng sau cũng không có thời gian. Không có việc gì có thời gian nói ngươi tùy thời thông chi ta, giá tiền thương lượng là được. Lục phỉ phỉ tại giá tiền hai chữ này thượng cắn trọng rất nhiều. Giới ca hát nữ thần. Gợi cảm mỹ mạo. Ai không muốn được đến nàng nam nhân đều là thiện thay đổi. Bất quá phương cảnh lời nói đều nói đến đây cách phân thượng. Nàng cũng không phải là không biết điều người, đành phải chờ ngày khác lại nói. "Đừng Hàn Huyên, bắt đầu." Một bên, Dương Mịch thấp giọng nhắc nhở, "Mấy ngày nay nàng khuôn mặt tiểu tủy, không ít xử lý chuyện trong nhà, lại là quan hệ xã hội lại là truyền thông phỏng vẫn lại là quay phim, loay hoay sức đầu mẹ chán." Đài bên trên, người chủ trì niệm xong lời dạo đầu cùng tài trợ công ty quảng cáo. Không có mấy giây ca sĩ lên sân khấu. Nguyên bản định ra suất ra đầu tiên là phùng đề mặt. Nhưng ra chuyện này sau tiết mục tổ đem nàng an bài đến cuối cùng. Vì chính là bắt lấy người xem lòng hiếu kỳ. Coi như muốn mắng nàng. Đại gia cũng phải đem tiết mục xem hết đến cuối cùng mắng nữa. Trước khi đi. Đây là phùng đề Mặc duy nhất giá trị. Mời vị ca sĩ. Kỳ này muốn đào thải hai tên. Phùng đề mặt đi là khẳng định. Còn lại không biết là cách nào thằng xui xẻo. Đài bên trên. Một đám ca sĩ lên đài. Một đám xuống. Điểm số lần lượt công bố. 404 ký túc xá không ai đào thải. Hơn một giờ về sau. Đến phiên phùng đề mặt. Lần đầu tiên trong đời. Phùng đề mặt đi đến sân khấu có một loại thượng hình đài cảm giác. Mỗi một bước đều là sinh ly tử biệt. Bái. Âm hưởng tiếng vang lên. Đây là nàng cuối cùng một trận. Hát xong liền đi. Ca sĩ mộng tuyên cáo tan biến. Tốt đẹp tiền đồ hủy sạch. Trọng tiếng chống khởi. Đàn tranh dây cung động. Đều là túc sát chi ý. Đột nhiên. Dây cung thanh nhất truyền. Hoàn toàn bi thương. Khúc như ca danh. Phong tiêu tiêu hề dịp thủy hàn. Ca danh dịp. Thủy Biệt biểu diễn, Phùng Đề mặc ánh nến đồng tính mặt bên trong gần sóng ngại gì lại rượu ngon mấy chung đưa tay gian ngươi mặt mày vân đảm thanh phong thân hình bách chuyển kiếm khí như hồng trong lúc say cười nhìn ai là anh hùng nâng chén mời quân cộng ẩm ba ngàn tình cầu đẩy ra gần sóng trọng trọng. Một bài dịch Thủy Biệt bị Phùng Đề mặc hát đến ú oán thay lương bi ai, mặc kệ là ngón giọng cùng ý cảnh hoàn toàn nghiền ép phía trước mấy vị ca sĩ. Nếu như phương cảnh có thể chọn, này chàng nhất định sẽ làm cho nàng tấn cấp, nhưng cũng tiếc không có nếu như. Dương kiếm này đời này vì ai phiêu bạc khi nào khói bíp lượn lờ không nhiễm phong hỏa chỉ còn lại cầu nhỏ nước chảy gian yến qua ngưng mắt gian quay đầu vừa bóng người đông đảo hỏi trời xanh cuối cùng là ai qua mặc dù không nhìn thấy màn hình. Nhưng phùng đề mặt biết, bây giờ chờ nhìn nàng chây cười không ít người. Trên mạng mắng nàng đoán chừng cùng bình thường trực tiếp đồng dạng. Đầy bình phong. Bất quá việc đã đến nước này, nàng không có gì tốt hối hận. Thiên vương lấp mặt đất hồ tiểu. Đi xuống đi. Trước kia không có phát hiện, nàng cư nhiên là loại này người. Thiện đói bụng đến đầu cuối cùng cũng có bảo. Tiểu đề mặt, hội fan hâm mộ đến rồi cố lên chúng ta tin tưởng ngươi. Trong hiện thực khốn núm trên internet trọng quyền xuất khích. Đây chính là bình xịt chân thực khắc họa. Sự tình kỳ thật rất rõ ràng, người xem con mắt họp lượng trí giả thấy trí người nhân thấy nhân. Phùng để mặt lên sân khấu. Màn hình rõ ràng ra căng quá nhiều. Liên đới thu xem cũng giống như vậy. Mấy kỳ đến nay tối cao. Trong màn đạn chây khen nửa nọ nửa kia đã từng có nhiều yêu thích, hiện tại mắng có nhiều hận. Trên lầu chớ nhàn sầu chuyện xưa có người nói công cùng qua mấy chén thiện giót xuân đi hồi xuân hoa nở lại bao nhiêu. Chịu đựng trong lòng chua xót Phùng đề mặt hát xong cuối cùng vài câu. Trọng trọng đối mặt người xem bái. Đối đạo sư bữa tiệc bái. Không nói một lời xuống đài. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 23 chương 425 chiến lang hay 60 ước phòng bán vé người chủ trì tuyên bố phùng đề mặc xếp hạng. Quả nhiên, thấp nhất chính là nàng. Thứ sáu kỳ đào thải. Đếm ngược thứ ba là Dương Siêu Nguyệt. Kỳ này không có phương cảnh ca gia trì. Nàng đi được thực vất vả. Kém chút chính là đếm ngược thứ hai. Có thể nói là phùng đề mặt thành toàn nàng. Bằng không thì cũng gặp phải đào thải. Mười vị tuyển thủ hiện tại chỉ còn tám tên, năm ngày sau thứ bảy kỳ chờ các nàng. Siêu Nguyệt, hảo hảo cố gắng. Gặp lại, chờ sau này thành minh tinh nhớ rõ đi ta phòng phát sóng trực tiếp chơi. Hiểu mẫn tỉ, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này đối với ta cổ vũ, ta sẽ nhớ rõ các ngươi. Còn có văn văn, ta cũng sẽ nhớ rõ ngươi giải thể cơm bên trên. Lần lượt ung um cùng phòng. Phùng đề mặt cười đến rất lạnh nhạt. Quay đầu nhìn về phía phương cảnh. Vò đầu cười cười. Phương lão sư. Vi vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác với ngươi Sẽ có Phương cảnh gật đầu Thản nhiên nói Hoa hạ mạnh nhất âm chỉ là một cây rất nhỏ sân khấu Lấy ngươi điều kiện Tương lai sẽ có tốt hơn đường ra cảm ơn ngươi an ủi ta rõ ràng Ăn uống Uống vào đồ uống Bản bên trên hoan thanh tiếu ngữ Phùng đề mặt càng là biểu hiện điểm nhiên như không có việc gì Dương siêu nguyệt càng là đau lòng Đây là nàng số lượng không nhiều bằng hữu Nếu như không phải việc này đi hẳn là nàng mới đúng Ngay kế tiếp buổi sáng Sắc trời mới vừa hừng sáng Phùng để mặt kéo Dương hành lý đi Mấy cái cùng phòng không có tỉnh Nàng cũng không có chào hỏi Nhẹ nhàng đóng cửa lại rời đi Tầng dưới công ty an bài xe sớm chờ Vài giây đồng hồ sau ô tô khởi động thanh dần dần từng bước đi đến. Ăn cơm buổi trưa. Uông hiểu mẫn xoát điện thoại. Vốn muốn đi phùng để mặc quay vô nhìn xem. Không nghĩ tới bị một đầu ho sợt hút lại ánh mắt. Phùng để mặc. Cứ không lùi khoản. Thư hiện phùng bồi tới cùng điểm đi vào. Thảo luận người hơn trăm vạn. Phát hơn vạn lần. Lão mũi kiên cường, này tính tình ta thích. Làm được tốt. Phấn ti hành vi vì cái gì muốn nuông chiều họ vương mấy chục tuổi người. Dù là tiền này là tham ô công khoản. Lui hắn 200 vạn coi là không tệ. Còn lại có bản lĩnh tìm cá mập bình đại muốn. Này nhà công ty thế mà còn muốn nhân ra còn nguyên trả lại. Có xấu hổ hay không 400 vạn. Trừ thuế chí ít hơn 30 vạn. Kia hơn 30 vạn có loại tìm cuộc thuế vụ. Đề mặt vẫn là hành động theo cảm tính. Không phải đem sự nháo đại. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Phùng đề mặc không đáng đồng tình. Trở lại công ty. Phùng đề mặc ngay lập tức liền liên hệ luật sư thư hiện Không có nghe phương cảnh lui 400 vạn. Nàng chỉ lui nàng cầm tới 200 vạn. Hơn nữa trừ thuế mười mấy vạn đều phải đối phương tiếp tế nàng. Phật tranh một nén nhăng. Người tranh một khẩu khí. Tốt đẹp tiền đồ toàn không có. Công ty còn ngừng nàng trực tiếp. Lúc nào có thể lại mở đều là ẩm số. Trực tiếp ngành nghề vốn dĩ sức cạnh tranh liền đại. Một khi phong nàng tầm 5-3 tháng. Lần nữa khôi phục thời điểm phấn ti còn có bao nhiêu sự tổn thất của nàng không phải 200 vạn như vậy đơn giản. Ít nhất phải phiên gấp 5 lần. Chiều như vậy lớn khí ai có thể nuốt trôi đi A đề mặt tỷ còn dự định khiêng đến thực chất đâu Dương siêu nguyệt nghiêng đầu nhìn thoáng qua Uông Hiểu Mẫn điện thoại Này vừa nhìn ánh mắt rốt cuộc không thể thoát ly Không gánh có biện pháp nào soát bình luận Uông Hiểu Mẫn lắc đầu thở dài Bị ban tổ chức điểm danh Trả lại bản tin thời sự Mặc dù nàng là trong sạch Nhưng ở khổng lồ dư luận áp lực dưới đã nửa tàn Lại không cố gắng rốt cuộc chỉ sợ rất nhanh liền bị nước bọt bao phủ Ăn sạch quần chúng mới không quản sự thực chân tướng là cái gì Chỉ cần có dưa ăn bàn phím đập đến vang ầm ầm Phùng đề mặt đang bận thư hiện thời điểm Buổi chiều Một đầu ho sợt sông lên thứ nhất Chiến lang hai hạ chiếu Cuối cùng phòng bán vé 60 ức Chấn kinh cả nước Ta dọt cách ai ra 60 ức phòng bán vé Ngư bức, phá hán ngứ phòng bán vé, ghi chép đi nào chỉ là hán ngứ vé xem phim phòng. Hoa hạ giới điện ảnh từng ấy năm tới nay như vậy liền không có qua như vậy cao phòng bán vé. Toàn cầu vé xem phim trước phòng 199 phần trăm mười phim Hollywood. Trước mắt chiến lang hay là duy nhất một bộ hoa hạ điện ảnh. Phòng bán vé thành tích hàng 62. Cao hơn hắn một vị chính là người nhện. Những cái đó phun chiến lang hay. Có thể ngầm miệng. 60 ước phòng bán vé. Các ngươi nói những cái đó xanh đạo. Cả một đời chụp điện ảnh cộng lại đều không nhân ra một bộ cao. Đáng tiếc chiến lang hay chỉ là trong nước phát hành. Nếu là toàn cầu chiếu lên nói ta cảm thấy tất vào trước 20. Trên lầu sai. Loại này phiến tử đi không xuất ngoại cửa. Nước ngoài lão căn bản không thích loại này phiến tử. Không tin ngươi liền nhìn xem. Ta chỉ quan tâm 60 ước phòng bán vé. Ngô Kinh có thể chia được bao nhiêu tiền còn có phương cảnh. Hắn cũng là người đầu tư. Lần này kiếm lợi lớn. Chiến lang 2 hạ chiếu. Truyền thông tổ ông tựa như phỏng vấn Ngô Kinh. Mỗi ngày bao vây chặn đánh. Các loại kịch bản cũng là mông tuyết bay tới. Mấy chục nhà nhà đầu tư chờ hắn quay chiến lang 3. Buổi tối... Phương cảnh tham gia chiến lang hai tiệc ăn mừng. Khách sạn bên trong. Liếc nhìn lại tất cả đều là đoàn làm phim nhân viên công tác. Ngoại trừ nhà tài trợ còn có Mao Đài Tổng Giám Đốc. Bộ phim này ngô kinh thế nhưng là giúp bọn hắn miễn phí đánh quảng cáo. Phim ảnh trong có một màn là gió lạnh uống Mao Đài. Trong phim tràn ngập ái quốc tình hoài địa phương quá nhiều. Vì duy trì hàng nội. Ngô Kinh cố ý theo trong nước vận một cố yến kinh gió đi qua quay phim. Vạn rằm xa xôi. Phiêu dương qua biển. Chỉ vì chụp ba phút đồng hồ đua xe hí. Phương cảnh ta mời ngươi một chén, không có ngươi sẽ không có ngày nay chiến lang hay. Cầm một bình mau đài hai cách ly rượu, Ngô Kinh tìm được phương cảnh. Hôm nay rượu tất cả đều là mau đài công ty miễn phí cung ứng, mở uống. Ngô Kinh đứng bên cạnh chính là hắn lão bà Tạ Lan. Thấy uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt Ngô Kinh. Tạ Lan sắc mặt từ lúc mới bắt đầu vui sướng biến thành lo lắng. Tiệc ăn mừng bắt đầu đến hiện tại. Ngô Kinh uống không dưới một cân. Tất cả đều là mạch. Có người mời rượu cơ hồ là đến chi không cử tuyệt. Lại uống xuống nàng sợ dạ dày xuyên ruột. Người làm cái gì vậy xả một chút Ngô Kinh quần áo. Tạ Lan giận cười nói. Có người video đâu rồi? Phương Cảnh hắn tuổi tác tiểu. Không thích hợp uống rượu. Ngươi đừng hại hắn. Cám ơn đại tẩu thông cảm. Phương Cảnh cười hắc hắc. Ta nếu là uống rượu nói ngày mai lại muốn toàn mạng viết xin lỗi sách. Đám này truyền thông cũng là thí sự nhiều. Cái chán gân xanh văng lên. Ngô Kinh đỏ bừng cả khuôn mặt cười nói. Quay lại hai anh em ta đơn độc uống. Nhìn đã bảy tám phần say ngô kinh Phương Cảnh cười nói kinh ca Ngươi uống không ít Ngồi xuống nghỉ ngơi hội Vậy không được Ta còn phải đi mời rượu đâu Loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta Cầm một bình nước trái cây Phương Cảnh nói Nói thế nào ta cũng là nhà đầu tư một trong Giúp ngươi cản mấy cái Cảm ơn tạ lan quăng tới cảm kích ánh mắt Không có việc gì hẳn là Cầm nước trái cây Phương Cảnh chuyên tìm đoàn làm phim nữ công ăn ở viên mời rượu. Hai bên uống đều là nước trái cây. Không tồn tại ai ăn thiệt thòi cùng chướng mắt ai. Nếu là nhân ra kính ngươi chính là rượu, ngươi bưng một ly nước trái cây mới có điểm không thể nào nói nổi. Uống xong đồ vật chụp ảnh chung chụp ảnh ký tên. Mỗi bàn dừng lại 5 phút đồng hồ. Hơn phân nửa giờ sau Phương Cảnh quay đầu. Ngô Kinh Đắc không thấy. Nói là đi nhà vệ sinh Nhưng vẫn luôn không có trở về Trong túi điện thoại chấn động Tạ Lan dùng Ngô Kinh điện thoại phát tới tin nhắn Nói là làm hắn cản một hồi Không sai biệt lắm lại mang Ngô Kinh động ra Phương Cảnh mật cười Ngô Kinh đây là tìm cách hiền nội trợ Như vậy nhiều năm không rời không bỏ không nói Sinh hoạt cùng công tác đều có thể đối với hắn có trợ giúp Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 23 chương 426 làm lão sư công thành danh toại Nhất phi trùng thiên Ngô kinh thoáng cách bước vào danh đảo hệ liệt Mỗi ngày mấy chục nhà truyền thông chờ phỏng vấn hắn Cùng chiến lang hai chiếu lên phía trước hờ hứng hoàn toàn là hai cách bộ dáng Ngô đảo phần dưới khí lúc nào chụp ta coi như tán ra bại sản cũng nhất định duy trì Kinh ca cậu thả phú quý, chớ quên đi kém diễn viên nói nhớ xó kêu lên huyên đệ ta. Tốt lắm kinh ca. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nói đến huyên đệ chúng ta cũng thật lâu không gặp. Lúc nào hẹn ra đại gia uống vài chén. Trước đó đem hắn cử tuyệt ở ngoài cửa nhà đầu tư đổi một bộ sắc mặt. Hồi lâu không liên hệ huyên đệ một cách chịu một cách điện thoại chúc phúc. Đi đến chỗ nào đều là bằng gấu. Đều là chủ đề tiêu điểm trung tâm. Quả nhiên, có tiền chính là không giống nhau. Người khác nói chuyện khách khí rất nhiều. Trở về khách sản xe bên trên, ngô ginh nằm ở phía sau hàng nhắm mắt lại trào phúng. Tả lan lái xe. Cũng không quay đầu lại nói. Nếu không phải chiến lang hai phòng bán vé bán chạy ai nhận biết ngươi? Nói cho ngươi. Đừng hổ đồ rồi. Này đó người không có mấy cách là bằng hữu. Trong khoảng thời gian này ngươi đừng ra cửa. ít điểm xã sao. Tránh một chút lại nói. Còn có. Chiến lang ba chuyện đừng loạn đáp ứng người khác. Nửa điểm phủ đều không thể nào. Đến lúc đó không bỏ ra nổi kịch bản nhân ra chơi cười đâu. Ta biết. Mở to mắt, ngô kinh hồn chọc hai mắt dần dần trong trèo. Chưa từng đỏ đến đỏ. Lại đến không hồng cùng hiện tại. Hành nghề như vậy nhiều năm. Ngành giải trí cái dạng gì hắn rất rõ ràng. Lúc trước gặp rủi ro thời điểm những bằng hữu kia cũng không có mấy cái giúp hắn ra mặt. Phương diện này ngươi nên cùng phương cảnh học tập. Đừng nhìn hắn tuổi không lớn lắm. Nhưng người trẻ tuổi này làm việc thành thục ổn trọng. Không cần mấy năm sợ là đến không được. Làm chủ bắt người như vậy nhiều năm. Tả Lan gặp qua quá nhiều người. Phỏng vấn qua ngành giải trí minh tinh không có 100 cũng có 80. Này đó người bên trong không thiếu trọng điểm đại học tốt nghiệp. Siêu một tuyến minh tinh cùng lão hí cốt. Nhưng nếu bàn về ánh mắt cùng đạo lý đối nhân xử thế. Không có mấy cái so được với phương cảnh. Hôm nay là nàng lần đầu tiên thấy phương cảnh. Người trẻ tuổi này trên người có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất. Rõ ràng chừng 20. Nhưng làm việc khéo đưa đẩy Thủ đoạn cay độc Mặc kệ nói là lời nói cùng phương pháp làm việc đều để người như một xuân phong Người trẻ tuổi đôi bên trong Hắn thoạt nhìn chất phát thành thật Người trung niên đôi bên trong hắn lại khôn khéo thông suốt sự cố Trong đám nữ nhân lại là một bộ gương mặt Đâu chỉ mấy năm Hiện tại liền đã đến không được tìm bình nước khoáng uống hết Ngô Kinh thở hắt ra Xuất đảo mấy năm thân ra 20 ức, Ngành giải trí tìm đạt được mấy cái 20 ước như vậy nhiều tả lan há to mồm Không có chục chiến lang trước đó Ngô Kinh dốc sức làm vài chục năm đều chỉ có mấy ngàn vạn Loại này thu vào mặc dù không cao lắm Nhưng cũng không ít Thuộc về trung đẳng Hiện tại chiến lang hai phòng bán vé 60 ức, Chia xuống tới 10 ước đặt cơ sở là có 10 ức thân ra miêu sát ngành giải trí 99% minh tinh. Nhưng Ngô Kinh hiện tại lại còn nói phương cảnh có 20 ức, cách này cỡ nào kinh khủng. 20 ức chỉ là đoán chừng, sau lưng vô hình tài sản mới là đáng sợ nhất. Ngô Kinh tiếp tục nói. Ta đặc biệt tại trên mạng điều tra. Dưới tay hắn công ty hơn mười mấy nhà. Mặc dù mới cất bước. Nhưng 2 năm sau một khi bắt đầu lợi nhuận. Còn không biết kiếm bao nhiêu tiền. Tạ Lan tựa có chút suy nghĩ gật đầu. Hắn cái kia nam cảnh giải trí quy mô cũng không nhỏ. Hiện tại phát triển rất tốt. Nếu là nguyện ý bán. Chỉ sợ 7-8 ước cũng có người nguyện ý mua a 78 8 ước ngô kinh cười khẽ. ngươi quá coi thường phương cảnh. Không cần 2 năm. Đằng sau chỉ ít thêm số không. Không thể nào hắn đoạt tiền cũng không thể như vậy. Như là nghĩ đến cái gì tả lan bừng tỉnh đại ngộ trong lòng càng là kinh hãi. Phiết đầu nhìn về ngoài cửa sổ xe. Ngô kinh ánh mắt lấp lóe không yên. Rất nhiều người coi là hiện tại phương cảnh đã là đỉnh phong. Thật tình không biết nhân ra mới vừa cất bước. Đây là chỉ tiềm lực nhất định phải nắm chặt. Phương Tổng. Chúc mừng a, Còn bỏ được trở về nam cảnh giải trí. Dương mình cho phương cảnh đến chén nước. Mặt bên trên ngoài cười nhưng trong không cười. Ta không trở lại làm gì đóng cửa lại. Phương cảnh điểm một điếu thuốc. Ngón tay nhìn không được khẽ run. Thoáng cách lại là như vậy nhiều tiền doanh thu. Trong lòng kích động. Số tiền này ngươi định làm như thế nào dương nịnh ngồi trên đùi hắn, vòng quanh cổ nói. Cảm nhận được mật mông trọng lượng, phương cảnh thân thể nhẹ di chuyển, làm nàng dựa vào thêm gần. Một bộ phận lưu công ty làm dự bị tài chính Một bộ phận lấy ra đi đầu tư Tiện còn lại tồn một bộ phận Quyên một bộ phận Quyên bao nhiêu ba ngàn vạn như vậy Nhiều dương nình bấm hắn một cái thuốc lá vứt bỏ Như vậy nhiều tiền đời ta chú định xài không hết Phản hồi điểm cho xã hội tính là gì Sinh không mang đến Chết không thể mang theo Cho đến ngày nay Phương cảnh sớm đã không phải lúc trước cái kia vì mấy ngàn khối thượng biến hình ký nông thôn hoa. Hắn tiền mấy đời xài không hết. Hàn Hồng nói đúng. Chân chính minh tinh đều là có xã hội tinh thần trách nhiệm. Người sống một đời. Dù sao cũng phải lưu lại chút gì. Hắn không phải người tốt lành gì. Hương xa Mỹ nữ không có sức chống cự. Nhưng hưởng thụ sau khi. Đủ khả năng vì xã hội làm điểm cống hiến vẫn là có thể Được rồi tùy ngươi, dù sao tiền là ngươi Như vậy nhiều tiền Quyên mấy ngàn vạn vẫn là trong phạm vi chịu đựng Dương mình không có phản đối Đứng dậy cầm lấy bàn bên trên điện thoại Phát ra một bài hình báo ca khúc Điều đại âm lượng Nhiệt tình cong lên rất khó ngăn trở Nhưng văn phòng cách âm không phải quá tốt Ban ngày ban mặt bên ngoài đều là nhân viên. Bị nghe được không tốt. Cửa bên ngoài. Ngô dai dai cầm một phần văn kiện. Nghe được phòng bên trong đồng lần đánh lần tiếng âm nhạc tiến thối lưỡng nan. Sắc mặt đỏ bừng. Suy nghĩ một chút vẫn là lui về. Tới gần tan tầm. Phương Tổng, ngươi rốt cuộc ra tới. Có chuyện gì không đỡ eo. Phương Cảnh thở ra khẩu khí ma nhân tiểu yêu tinh kém chút đem hắn ếp chết. Hiện tại đi đường đều run lên. khinh bị nhìn thoáng qua, ngô dai dai rất nhanh khôi phục thần sắc có trường học tìm ngươi làm lão sư. Có phải hay không muốn quyên tiền không rõ ràng, hẹn ngươi đi nói, hỏi lúc nào có thời gian. Công thành lúc sau danh liền theo chi mà đến. Ngành giải trí ca sĩ làm lão sư mặc dù không nhiều. Nhưng cũng là có. Hai bên theo như nhu cầu. Không đi, nói không có thời gian. Phương Cảnh lắc đầu. Tìm hắn làm lão sư không phải một cái hai cái. Năm ngoái liền có người tìm tới cửa. Bất quá bị đẩy. Hắn tài nghệ này làm cái gì lão sư dạy hư học sinh còn tạm được. Mà làm lão sư muốn lên khóa. Hắn ngành giải trí không lăn lộn không dám đi dương nỉnh theo văn phòng ra tới. Sửa sang một chút ôn trên váy nếp ốn. Sắc mặt đỏ lên. Nhà ai trường học? Tư liệu cho ta. Một bên nhìn tư liệu. Dương Nịnh một bên nói. Ngươi cái gì cũng tốt. Bây giờ bị người lên án chính là trình độ. Có tầng này thân phận bảo bọc không tốt sao về sau ai còn dám nói ngươi vậy đi. Năm ngươi vì cái gì muốn làm ta cử tuyệt năm ngoái là năm ngoái. Tư nhân đại học mấy ngươi làm lão sư. Đức không xứng vì dễ dàng nha tranh luận. Không phải chuyện tốt. Này kêu cái gì lời nói phương cảnh mặt đen Đức không xứng vị Hắn Đức hạnh không tốt sao trước tiến đến nói đi Quay người, Dương Nịnh tiến vào văn phòng Ngô dai dai theo sát phía sau Nhìn Dương Nịnh váy sau nếp nhăn Lại nhìn một chút phương cảnh Văn phòng nồng đậm hốc môn hương vị Trắng trèo sạch xe bàn làm việc bên trên ấm ra một đối năm chỉ giấu tay Xem lớn nhỏ hẳn là Dương Nịnh Không có bảo ngươi Phương Cảnh quay đầu trừng ngô dai dai một chút. Nhà le lưới một cái, ngô dai dai hậm hực cười một tiếng quay người. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 23 chương 427 đảo đức bắt cóc nha đầu này. Một chút nhắn lực thấy đều không có. Phương Cảnh tiện tay đóng cửa lại. Chiến trường không có quét dọn sạch sẽ. Nàng vào làm chi cái dế bày biện chỉnh tề? Khăn tay ném thùng rác. Khăn mặt lau sạch sẽ bàn làm việc. Dương Nịnh lúc này mới ngồi xuống. Liếc mắt một cách nói. Còn không phải bởi vì ngươi phương cảnh oán thầm. Không biết vừa mới là ai làm đừng có ngừng. Được được được, trách ta được rồi. Nói đi, an bài thế nào hiện tại ngươi đến rất cấp bách. Kinh thường liếc qua, Dương Nịnh nhìn kỹ tư liệu, một lát nữa lại lên mạng cha trường học tin tức. Đây là một chỗ âm nhạc trường trung học phụ thuộc. Đẳng cấp thấp là thấp điểm Nhưng cùng phương cảnh ngược lại là xứng đôi Làm hắn đi giáo sinh viên hắn cũng không có cách nào bản lãnh Giáo một bang 15-16 tuổi hài tử hay là không có vấn đề Cách này trường học ta cảm thấy ngươi có thể đi Công việc kia làm sao bây giờ điện ảnh Phim truyền hình Tống nghệ không hơn rồi tốt nhất thượng. Ngươi liền biết bên trên Ngươi thuộc Tết đi sao dương định nghiến răng nhiến lợi Ngón tay ngọc không ngừng hướng phương cảnh đầu bên trên chạc. Ta nói chính là cái kia thượng sao phương cảnh ủy khuất. Ngành giải trí cái gì tình huống ngươi cũng không phải không biết. Một năm nửa năm không hiện thân ai còn nhớ rõ ngươi ta còn trẻ. Những ngày dưỡng lão chuyện chỉ sợ phải đợi hai ba mươi năm. Ai nói để ngươi mỗi ngày đi dạy học dương mình đem tư liệu ném bàn bên trên. Đặc biệt mời giáo sư. Ngươi phụ trách giáo từ chọn môn học. Một cái học kỳ bảy tám tiết khóa. Điểm ấy thời gian ngươi dù sao cũng nên có trường học cần chính là phương cảnh danh khí. Không nghĩ mỗi ngày giữ hắn lại. Có ngược lại là có, nhưng là... Nhưng là cái gì dương nỉnh đôi mắt đẹp chừng đi qua. Ngươi đừng nói cho ta một đám 15-16 tuổi hải tử đều không dạy được. Trời vừa tối ngươi không phải rất lợi hại sao ta. Ta đi còn không được à. Nay còn tạm được. Nhìn thoáng qua điện thoại. Thấy lập tức tan tầm. Dương Nịnh đứng lên nói. Đi thôi. Hôm nay đi ta chỗ nào. Buổi tối làm cho ngươi mấy cách tư âm bổ Dương đồ ăn trường trường tinh thần. Ta còn có việc nếu không ngày khác đi. Còn tới phương cảnh tiểu. Yêu kinh có phải hay không có hiểu lầm gì đó buổi tối. Dương Nịnh phòng bếp nấu cơm. Phương cảnh gối lên tay nằm ghế sofa soát điện thoại. Một đầu hoi sợ đập vào mắt. Chuyện xưa nhân vật chính là Ngô Kinh. Bị tác hợp họ lưu tác ra cách không mắng. Nói hắn kiếm tiền không quyên tiền. Nhìn đầu này hoi sợ. Phương Cảnh cười. Ngô Kinh đây là nằm thương. Phòng bán vé chia muốn qua mấy ngày mới xuống tới. Mau đều không thấy liền có người bức quyên. máu chốt phù họa người cũng không ít đều la hét muốn Ngô Kinh quyên tiền. Lấy chi tại dân. Dùng tại dân Người ngô kinh quyên ít tiền làm sao vậy 60 ước A Người tùy tiện quyên cách 3 500 triệu đều là mưa bụi Như vậy nhiều tiền không quyên điểm xứng đáng mua vé vào rạp chiếu phim Người xem sao chiếu lên thời điểm đánh chuyện A quốc tình hoài Kiếm tiền nửa điểm không biết quyên tiền Đây chính là minh tinh Đây chính là trinh lệch cùng cảnh giới Đồng dạng là kiếm tiền Nhân ra phương cảnh góp bao nhiêu đúng rồi Nghe nói chiến lang hai phương cảnh cũng hiếm mười mấy ớt Hắn góp không Có hay không người biết Gọi hắn ra đây Không cần kêu ta còn không có quyên Phương cảnh trực tiếp ở phía dưới bình luận Phòng bán vé chia còn không có xuống tới Đại gia không muốn bị mang tiết tấu Từ thiện xưa nay không là ganh đua so sánh Quyên nhiều quyên ít đều là tâm ý chục chiến lang hai ginh ca thế chấp phòng ở. Bốn phía vay tiền. Hiện tại cũng không có hoán lại đây. Vô nghĩa. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Tiền này là từ đâu tới tác ra lưu đạc tân thấy phương cảnh hiện thân trực tiếp nhào tới. Còn không phải người xem cho các ngươi cho các ngươi như vậy nhiều tiền. Hồi báo một chút cho xã hội làm sao vậy hiện tại minh tinh giá trên trời các xê là vì cái gì lưu đạc tân là có tiếng bình xịt. Chuyên bắt danh nhân phun, triệu lệ ảnh, dương mịn. Về nước tứ tử này đó người đều bị hắn phun qua. Có đôi khi nữ minh tinh mặc cái trong suốt áo ngực váy hắn đều quản. Quản thiên quản địa quản không khí, phương cảnh hoài nghi có phải hay không vợ chồng nhà người ta tính phúc sinh hoạt hắn đều phải quản. À, chiếu ngươi nói như vậy các ngươi tác ra tiền thủ lao cũng là dựa vào độc giả tính tiền. Vậy ngươi như thế nào không quyên điểm có thể giống nhau sao lưu đạt tân mắng Ta lúc này mới bao nhiêu tiền các ngươi bao nhiêu tiền phương cảnh hứng thú Đây là nhiều tiền tiền ít chuyện sao vừa mới ngươi ý tứ cũng không phải như vậy Có người chính là thuộc tạ Thấy cái gì đều phải răng Minh tinh đến tiền là nhanh Nhưng cũng không phải gió lớn thổi tới Đây chính là một phần nghề nghiệp Quyên nhiều quyên ít cá nhân tâm ý Không cần phải đạo đức bắt cóc Ngươi huyên đại gia hoan nghênh Không huyên coi như Ta đây huyên một tháng tiền lương Ngươi cũng huyên một tháng tiền lương Sao thấy phương cảnh giang bên trên Lưu Đạt Tân cũng là tức giận Có thể à đừng nói một tháng chúng ta huyên một năm Ngươi huyên một năm tiền lương Ta cũng huyên một năm tiền lương Tốt đại gia làm chứng Ta huyên một năm tiền lương Phương cảnh cũng huyên một năm tiền lương Thấy phương cảnh mắc câu Lưu Đạc Tân vui mừng Hắn một năm tiền lương mới bao nhiêu tiền phương cảnh Bao nhiêu tiền ta ở đơn vị một năm tiền lương 8 vạn Toàn góp Đây là quyên tiền hy chấp Ngươi cũng không thể chơi xấu Lưu Đạc Tân quyên chính là chết tiền lương Cũng không phải là tiền thù lao Thực sảng khoái tìm được hồng thập tự Quyên tiền sau phơi din sốt Hắn muốn để phương cảnh cưới hổ khó xuống Ván này mặc kệ kết quả như thế nào hắn đều là người thắng. Đằng sau bó lớn trứng phấn ti. Phấn ti có. Kiếm tiền cơ hội sẽ còn ít sao ngươi tới ta đi. Hai người bắt đầu đối thoại ho sợt đều không ngừng tại hướng phía trước dựa vào. Người quan chiến càng ngày càng nhiều. Có người thay phương cảnh không đáng. Lưu đạc tân loại này người vốn là cùng du côn không sai biệt lắm. Thấy ai cắn ai. Căn bản không cần phải cùng hắn biện. Chỉ cần không nói lời nào. Không được bao lâu liền sẽ chính mình yên tĩnh. Chỉ cần người khác mới mở miệng, hắn có thể sủa thượng một ngày. Vốn là không ngang nhau. Người lưu đạt tân bao nhiêu tiền phương cảnh bao nhiêu tiền có bản lính hai ta so tài một chút. Ta là làm tự truyền thông. Cũng là ăn phấn ti cơm. Ta một tháng hơn bốn trăm. Ta quyên một năm. Ngươi cũng quyên một năm, dám sao ta viết văn học mạng, mỗi tháng 600 toàn cần, cũng là dựa vào thư hữu thưởng cơm ăn. Hai ta đến so, sống lâu thấy, thế mà còn có người đen phương cảnh. Nhân ra xuất đảo đến hiện tại quyên bao nhiêu tiền rồi ngươi họ lưu 20 tuổi thời điểm đoán chừng còn tải chơi xe tăng cùng côn cha đâu. Ninh tỷ. Ta tại công ty một năm tiền lương bao nhiêu tiền phương cảnh để điện thoại di động xuống đối Dương Ninh hô một câu. Ngươi có sắm tiền, hiện tại quản sự chính là ta. Phương cảnh phiền muộn, ta không phải có treo chức vụ sao ta hỏi chính là chức vụ tiền. mười mấy vạn đi Dương Ninh cũng không ngẩn đầu lên. Vừa mới hỏi, ta tại nam cảnh chức vụ một năm tiền lương mười mấy vạn ăn chút thiệt thòi cho ngươi tính 20 vạn. Phương cảnh nhanh chóng đánh xuống một hàng chữ Tiếp tục quyên tiền Phơi din sốt Người đánh sắm lưu đặt tân sắc mặt đỏ lên Phương cảnh mấy chút tiền lương này Nói ra ai mà tin ta cho hắn làm chứng Đột nhiên Nam phái tam thúc tử thạch nhảy ra Hắn cầm chính là chia hoa hồng Bình thường treo hư chức không quản sự Tiền lương chính là như vậy điểm Trước kia ta tại thời điểm hắn còn không có nhiều như vậy chứ Bất quá hắn không như thế nào lính qua. Đều bị ta đen phát nhân viên thưởng. Phương Cảnh đăng nhập cá nhân thuế vô áp. Tìm được một năm qua này công ty chức vụ nộp thuế ghi chép phát lên. Xem trọng. Đây là mỗi tháng nộp thuế ghi chép. Quốc gia chứng nhận. Người nên sẽ không cho rằng ta làm bộ A một bên khác. Lưu Đạc Tân đang chuẩn bị mở miệng mắng chửi người. Đột nhiên phát hiện quay vô tài khoản bị phong lại. Một ngụm lão huyết kém chút phun ra ngoài. Cách này tài khoản hắn vận doanh nhiều năm. Phấn ti tích lũy hơn 30 vạn. Cứng rắn giang phương cảnh này sẽ liền chứng phấn bày 8 vạn. Hiện tại quan phương nói phong liền phong. Đằng sau kế hoạch buôn bán còn chưa bắt đầu đâu rồi. bạc thua lỗ 8 vạn khối, lòng tại dỉ máu. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 23 chương 428 văn học mạng cùng truyền thống văn học B. Lưu Đạt Tân tài khoản mỹ phong tự nhiên là phương cảnh kiệt tác, loại này bình xịt liền không thể nuông chiều, mắng cũng không được việc, ngươi càng mắng hắn càng cao hứng, mắng càng hung ác hắn càng thoải mái, cùng với lâu dài không có ý nghĩa nước bọt chiến, phương cảnh trực tiếp một bước đúng chỗ, tìm phục vụ khách hàng cho hắn báo cáo, tốt xấu là cái danh nhân. Thuộc hạ cũng có mấy cái ngân sách hội Hàng năm nguyên tiền không ít. Tăng thêm hắn phong bình cũng không tệ. Chút mặt mũi này vẫn là có. ngươi nhìn cái gì đấy dương nỉnh bưng thức ăn lên bàn. Thấy phương cảnh đối điện thoại cười ngây ngô. Không có việc gì. Gặp được cái ngô ngốc để điện thoại di động xuống. Phương cảnh không có sen vào nữa lưu đạt tân. Loại này người chỉ là sinh hoạt bên trong một cái khúc nhạc xảo ngắn. Giữa bọn hắn đời này chú định sẽ không có gặp nhau. Phương cảnh Ngươi đi ra cho ta Con hát Tôm tép nhảy nhép Đại lửa gạt Ta nhổ vào một lần nữa đăng ký một cái tài khoản Lưu đạc tân chạy đến phương cảnh Quay vô phía dưới nhắn lại Chửi âm lên Từng trang từng trang sách đen Phương cảnh văn chương không ngừng theo hắn hoàng kim Dưới bàn phím đập ra tới Ngươi xem một chút Ngươi viết tiếu ngạo giang hồ đều là thứ gì Còn dám gọi nhà? Có xấu hổ hay không ta hoài nghi ngươi bên trong có liên quan đen tình tiết. Còn có không tôn trọng Phật môn. Đoạn bình phong lệnh hồ sung tại ngũ bá cương vị tụ tập giang hồ tà môn. Thương lượng đi thiếu lâm cứu nhầm doanh doanh miêu tả. Lưu đặt tân thượng cương thượng tuyến. Loại tình tiết này rõ ràng chính là một cái chuyện rất nhỏ. Nhưng ở dưới ngoài bút của hắn. Phương cảnh thực chất bên trong kém chút không có phá vỡ địa cầu. Hạ 18 tầng địa ngục đều không quá đáng cách loại này. Lâm Bình Chi. Nhạc bất quần. Đông Phương bất bại vì luyện tỉnh tà kiếm phổ tử cung. Loại này tam quan bất chính kịch bản ngươi cũng là dám viết. Dạy hư tiểu bằng hữu làm sao bây giờ ta hãn ngươi trong vòng 3 tháng đem tiếu ngạo giang hồ tiền thủ lao loại này tiền tài bất nghĩa quyên ra tới. Còn có đã phát hành thực thể sách toàn bộ thu về. Ngươi thật là một cách thần điêu. Ta dựa vào kiến thức Mạng lưới bình xịt kinh khủng như vậy Này đều có phun Tóc trắng ba ngàn trường. Tiểu nhi vô chi Mạo phạm các vị Thật xin lỗi Sớm biết lúc trước nên đem nó lăng tưởng bên trên Du phương lão đảo Thật xin lỗi các vị Ta hôm nay lúc ra cửa trùng heo Cửa rõ ràng đóng kỹ Rõ ràng Nhà ai chó xài chạy ra ngoài tóc trắng ba ngàn trường. Trên lầu Ngươi không phải liền ta cùng nhau mắng sao phương cảnh đang ăn cơm Căn bản không biết trên mạng chuyện Mặt cho lưu đạt tân hắn trăm ngàn lần Mãi cho đến buổi tối Dương Nịnh đi tắm rửa Hắn mới có công phu xem điện thoại Vốn định lục xoát bi mở đầu điện ảnh Học tập trúc người sinh triết lý tri thức Không nghĩ tới mới vừa mở ra điện thoại chính là mười mấy cái tin Có là phòng làm việc bên kia phát tới Có là ngô dai dai phát. Nội dung đại tướng đình kính đều là nói trên mạng có người đen hắn hỏi muốn hay không quan hệ xã hội. Đăng nhập quay bộ, lý giải chân tướng, phương cảnh cho mấy người phát tin tức, không cần, làm chính hắn nhảy nhót. Phòng làm việc quan hệ xã hội. Không có gì hơn phát cái cảnh cáo. Cái gì đơn thuần vu hãm. Đáp giao luật sư xử lý loại hình. Như vậy chính giữa lưu đạc tân ý muốn. Đối phương ước gì thư kiện Loại này nước bọt chiến liền xem như thua cũng bồi không là cái gì tiền Ngược lại bởi vậy thu hoạt được nhân khí bác chú ý Tiếp tục xem phiến tử Phương cảnh chưa hồi phục lưu đặc tân dự định Hắn mới sẽ không mắc lừa Sau một tiếng Phương cảnh nổi tâm thanh minh Vô dục vô cầu Giống như thánh Phật Dương định nhẹ nhàng ngủ Hắn còn lại là gión xém đến phòng khách mở ra laptop. Không có ngừng, lưu đạc tân còn tải đen, mấy giờ không mang theo. Ngừng. Lực bền bị không phải bình thường dài. Loại năng lực này bình thường cùng phương diện kia tương phản. Phương cảnh không còn khí phấn. Làm nam nhân. Hắn chỉ có đồng tình. Nằm thảo vốn dĩ không nghĩ để ý tới. Nhưng không nghĩ tới mấy giờ công phu thế mà liên tiếp thượng ho sợ truyền thông cũng là nhàn, vì lưu lượng không ngừng đẩy đưa, khiến cho hiện tại quan chú chuyện này người càng đến càng nhiều. Một ngàn người bên trong có lẽ chỉ có một hai cách đồng ý lưu đặt tân quan điểm. Nhưng mạng lưới phát triển cho tới hôm nay thế nhưng là vài ức dân mạng, bị mang tiết tấu. Phương cảnh quay vô đều sắp bị hắc tử đồ. Mạng lưới chính là vu áp tính, một chút không có giáo dục ý nghĩa. Động một chút thì là mấy trăm vạn chữ Xem hết có thể nhớ lại cái gì để nghỉ ngành tương quan phong duyệt điểm Không muốn để bọn họ tiếp tục độc hại chúng ta đời sau Lưu Đạt Tân càng nói càng này Nói xong nói xong liền tiểu mã ca đều giang thượng Không ăn ít dư quần chúng đều thay hắn miết đem mồ hôi Tìm được Lưu Đạt Tân tư liệu Phương cảnh thực sự hữu kỳ loại này kỳ hoa tác hợp là thế nào hấp thu đi vào Rốt cuộc này vì thần nhân viết loại nào kinh người chi tác. Bốn bộ tác phẩm, mấy thủ hiện đại thơ, đây chính là phương cảnh tìm được tư liệu. Nội dung hắn nhìn. Thực cảm động. Các loại cấp thấp thú vị cùng thiểu năng kiều đoạn. Còn không bằng một ít học sinh cấp 3 viết ngôn tình tốt. Loại này người thế mà còn là tác hợp, phương cảnh thay tác hợp bi ai chính là cái gì ngưu dụng xà thần đều thu Không giải thích đại gia nhìn xem lưu tác gia đại tác Phương cảnh đem lưu đặc tân viết sách họa theo phóng Weibo còn tiêu đề Mẹ nó chết cười ta đây chính là tác gia trình độ tẩu huyết kiều đoạn Du phương lão đạo Vô não thức mù này Học sinh tiểu học thức tiêu đề Thấy ta muốn ấy Tác giả là trong đầu dài cái gì mới có thể viết loại này không ai xem đồ chơi đầu năm nay Có người coi là sẽ viết mấy chữ liền có thể cầm ngô ben thường. Còn tới nơi trào phúng. Có xấu hổ hay không côn sao? Ha ha ha. Trên lầu thật có thể nhà rãnh. Nói ta muốn nói. Người này là thật buồn nôn. Không biết tác hợp làm sao lại muốn hắn. Trách ta ngực quá nhỏ. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Có thể nghĩ tác hợp là cái gì tình huống. Trách ta đẩy quá ít. Ta lão bà nói đúng. Cá trong chậu, nói thật, ta viết tiểu hoàng văn đều so thằng nhãi này viết sinh động. Cố huyên, không có ta bạn trai viết tốt, hắn viết văn học mạng, một tháng hơn sáu trăm. Gia nhập chiến trường người càng đến càng nhiều. Trước đó lưu đạt tân được tội không ít minh tinh. Những minh tinh ra phấn ti nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt. Quay bồ sơ vơ kém chút không có bị chen bể. Một người một câu châm chọc khiêu khích. Lưu Đạc Tân mới hào bị dìm ngập. Tổ Tông 18 đời bị chào hỏi một lần. Nhắn lại cùng màn hình. Căn bản không mang theo ngừng. Yến kinh. Màn đêm bên trong. Lưu Đạc Tân sắc mặt đỏ lên. Nhìn đám này chửi mắng. Kém chút không có đem bàn phím tạp. Tức giận lút bút gõ vang bàn phím. Dù nói thế nào cũng không đổi được văn học mạng tác giả đều là một bang thấp trình độ. Không học thức người viết ra. Mấy trăm vạn chữ tất cả đều là gì. Huyến tưởng một ít không thực tế đồ vật. Nhìn thấy người buồn nôn. Tác giả đều là dây chuyền sản xuất công nhân. Công nhân bốc vác. Học sinh tiểu học. Học sinh cấp 2. Phạm là có điểm văn hóa ai viết những này nhìn thấy cái tin tức này. Phương Cảnh cười. Lập tức mấy cái mạng lưới đại thần. sang Nam. Lão Hồ. Lão Khâu, Vân Thúc, có người nói các ngươi không học thức, sói nhà bà ngoại mũ đỏ, có ai biết này đó người đều là người nào không cầu giải nhạc bất quần. Đại Lão 666, lần này đánh mặt, Đông Phương bất bại, ta biết Giang Nam là qua xin tân Đại học Tiến sĩ. Lão Hồ Hẳn là tàng cây phía dưới trồn hoang tốt nghiệp ở Yến Kinh Đại học. Lão Khâu còn lại là Yên Vũ Giang Nam. Ma Đô Đại học tốt nghiệp Vân Thúc là viết lịch sử văn Trong cuộc sống hiện thực là sáng tác 20 năm truyền thống tác ra Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 23 chương 429 tác hợp mười bay thấp dương hoa Ta sai rồi Tháng trước ta còn nói long tục viết học sinh tiểu học hành văn cũng không bằng Lưu Đạt Tân bị nghẹn lại Nửa câu nói không nên lời Vừa mới hắn đi ra Này đó người thật đúng là không có một cái thấp trình độ. Vốn định chào phúng phương cảnh vài câu, không nghĩ tới bị ba ba đánh mặt. Thế đảo này thay đổi. Viết mạng lưới đều là như vậy ngưu bức sao có này trình độ làm gì không tốt. Thế nào cũng phải đi viết phương cảnh tiếp tục nói. Kỳ thật còn có rất nhiều đại thần đều là danh giáo tốt nghiệp. Cái quần thể này bên trong có là bác sĩ y tá, lão sư giáo sư sát luật sư, gia đình bà chủ nghèo học sinh, đại bộ phận mạng lưới tác giả đều là không kiếm tiền, bọn họ đổ chính là vui lên. văn học mạng tác giả không có ngươi nói như vậy không chịu nổi. có người hướng tới ngựa kiếm cưới gió đi, trừ ma thiên địa bên trong, có người hướng tới thoải mái đoạn ăn cừu, thanh sam vượt bạch mã, có người hướng tới tóc xanh đợi người về, rượu đục an uổi phong trần. Nhưng những này tại trong cuộc sống hiện thực không có khả năng thực hiện Cho nên Bọn họ dùng bút đem nó viết ra Đây chính là văn học mạng Văn học mạng cùng hiện thực văn học cũng không có dương xuân bạch tuyết cùng tiết một cây nhà lá vườn chi phân Văn học mạng đồ cách vui giết thời gian Truyền thống văn học có thể suy nghĩ nhân sinh Hiểu được đạo lý Cũng không xung đột Phát triển cho tới hôm nay Văn học mạng hơn 10 năm. Tồn tại tức hợp lý. Thế nhân có thể chứa. liền ngươi không thể chứa thế nhân đều có thể dung. liền ngươi không thể chứa những lời này giống như một cái trọng quyền đánh vào lưu đạc tân ngực. Không thở nổi. Trước đó hắn vẫn đứng tại đảo đức điểm cao. Mở miệng ngậm miệng đều là vì nhân dân. Vì thế hệ tuổi trẻ. Nhưng phương cảnh lại để lộ mạng che mặt. Đem hắn mặt khác vạch trần. Tôm tép nhãi nhét đã sớm muốn phun ra, loại này người thật là sống lãng phí không khí, chết lãng phí đất đai. Nam phái tam thúc, đã hướng tác hợp báo cáo, mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực phong hỏa, đã hướng tác hợp báo cáo, mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Hồ Điệp Lan, đã hướng tác hợp báo cáo, mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Sông Việt Phong Linh. Các ngươi còn có hay không đồng tình tâm cùng nhân tình vị không nói. Ta báo cáo đi. Các vị đại đại chờ ta một chút, ta cũng đi. Lưu Đạc Tân Phun không chỉ là phương cảnh một người. Mà là toàn bộ văn học mạng ngành nghệ. Dựa vào thống kê không trọn vẹn. Hiện tại văn học mạng tác giả 700 vạn. Hắn này mới mở miệng chính là đắc tội 7 triệu người. Không lạnh cũng lạnh. Ngay kế tiếp. Tác hợp trang web nhân viên công tác đi làm. Trang web kém chút mở không ra. Trong miệng chửi nhỏ, "Này mẹ nó là hạ trong phim độc không phải a? Muốn chúng độc cũng là trong máy vi tính độc. Quan trang web chuyện gì chẳng lẽ bị hacker công kích bẩn rộn nửa giờ rút cuộc leo lên đi." Hóa ra là sơ vư thời gian ngắn tê liệt, xoạc mới vừa leo lên đi. Ném kiện thùng cùng nhắn lại bản tất cả đều là 99 chấm đỏ. Háo tử hướng xuống rồi. Năm phút đồng hồ cũng chưa tới đầu. Không biết có bao nhiêu. Thuần một sắc tất cả đều là khiếu nại lưu đạt tân. Còn có không phải khiếu nại. Nhắn lại nói cảm tình sâu giấm giấm mạnh. Mồ hôi lạnh ớt da Nhân viên công tác không có chậm trễ. Lập tức gọi điện thoại tìm chủ nhiệm. Trong lòng thầm mắng. Cậu nói lưu đạt tân đây là đắc tội bao nhiêu người. Lấy hắn kinh nghiệm đến xem. Những này khiếu nại nói ít mấy trăm vạn điều. Mấy trăm vạn người khiếu nại một vị tác gia, Loại chuyện này bao nhiêu năm không có phát sinh. ầm hội nghỉ bên trong. Tác hợp phó chủ tịch khuôn mặt xương lạnh. Khí đến một bàn tay chụp bàn bên trên. Quát lớn. Cách này lưu đạp tân ai để cử đi vào xóa tên. Lập tức xóa tên phương cảnh là ưu tú thanh niên. Nhà tử thiện. Những loại người này hắn có thể tùy tiện nói xấu sao. Có hay không một chút văn nhân khí khái phía dưới. Một vị hơn 30 tuổi gầy gò nam tử đẩy con mắt. trầm giọng nói. Trình lão. Cách này lưu đạc tân bị khiếu nại cũng không phải lần một lần hai. Đã sớm nên xóa tên. Cách này người chính là cách chẳng biết xấu hổ tiểu nhân hèn hạ. Thường xuyên đánh tác hợp cờ hiệu tại trên mạng khắp nơi chửi rùa. Tan cho chúng ta chiêu đen. Nói xong con mắt phủi một chút bàn hội nghị đuôi lão đầu. Lưu Đạt Tân không phải đối cái này minh tinh chính là đối cái kia minh tinh. Nhân ra phấn ti cũng không phải ăn chay. Đã sớm đến báo cáo qua. Chỉ bất quá Lưu Đạt Tân sau lưng có người lúc trước cho mấy cái miệng cảnh cáo, không đau không ngứa. Này sẽ đắc tội phương cảnh xem như đã phải tấm thép bên trên. Vừa mới thống gây xong. Hơn 800 vạn báo cáo. Thần tiên đến rồi cũng cứu không được hắn. Lão Trình, làm việc không thể như vậy tuyệt đối. Nhóm lửa một điếu thuốc. Bàn đuôi lão đầu sau khi hít một hơi nói. Minh tinh phấn ti nhiều. Nhưng lúc nào quản đến tác hợp đầu bên trên chuyện ngày hôm nay rõ ràng là phương cảnh cố ý kích động phấn ti nháo sự. Chúng ta nếu là chịu thua. Lần tiếp theo lại tới làm sao bây giờ hắn phương cảnh muốn để người nào đi liền làm người nào đi Kia tác hợp còn có tồn tại tất yếu sao lời nói gian Lão đầu không chút nào để lưu đặc tân đất làm sai trước Tránh nặng tìm nhẹ đem nồi toàn đẩy phương cảnh đầu bên trên Hứa lão đó căn bản là hai chuyện khác nhau Vừa mới nói chuyện nam tử đứng dậy Giận đối nói Lưu đạc tân chính mình treo đến người người oán trách trách ai chúng ta tác hợp thanh danh đều bị hắn bôi xấu Hắn tư liệu ta điều tra Tốt nghiệp trung học xuất bản đều là tự trả tiền Một chút văn học trình độ không có Cũng không biết vào bằng cách nào Tuyệt đối đừng khiến cách này cứt chuột hỏng một nồi nước ngươi nói đúng không Dương Nhạc Thiên ngươi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói người nào vỗ bàn một cái Hứa lão đầu trong miệng ngậm thuốc lá đã run một cái Khói bụi rơi xuống đất Nói ai ai chính mình rõ ràng Phiết đầu Dương Nhạc Thiên khói miệng dơ lên trào phúng Lưu Đạt Tân cùng hứa chi viễn là quan hệ thầy trò Người biết rất nhiều Y vào lớn tuổi Hứa chi viễn bao che Lưu Đạt Tân nhiều lần Hắn không nhìn được nhất chính là nam nhân Đi cửa sau Đã sớm nhìn không được Trước kia tác hợp là thánh địa. Hiện tại trướng khí mồ mịt. Cái gì ngưu ruộng xà thần đều trêu đi vào. Tiểu thỏ tử tệ tử. Ngươi lão sư thấy ta đều là cung cung kính kính. Ngươi tính là cái gì? Dám cùng ta khoa tay múa chân năm đó ta xuất bản sách thời điểm ngươi còn tại mặt tá Mắt thấy hứa chi viễn liền muốn xông đi lên đánh người. Một bên người vội vàng đem hắn giữ chặt. Bộ xương già này ở đâu là Dương Nhạc Thiên đối thủ. Đừng còn không có đánh liền nằm xuống. Đủ rồi. Các ngươi còn có hay không đem ta để vào mắt vỗ bàn một cái. Tác hợp phó chủ tịch Trình Thu nhàn chừng đi qua. Chuyện này nhất định phải cho quần chúng một cái công đảo. Lưu Đạt Tân khai trừ ta nói. Hứa chi viễn đặt mông ghế ngồi bên trên. Toàn thân vô lực. Lần này Lưu Đạt Tân xong. Bị tác hợp khai trừ Về sau muốn vào đến gần như không có khả năng Không chỉ như thế Muốn xử lý văn học một chuyến này cũng không được Không có nhà ai nhà xuất bản sẽ cùng một cách bị tác hợp xóa tên người hợp tác Cách này nghèo học sinh bị khai trừ không sai biệt lắm Đã coi như là rất trọng đại sự tình Những năm này không phải không người theo tác hợp lui ra ngoài Nhưng những cái đó trên cơ bản là tự nguyện lui Cùng xóa tên là hai việc khác nhau. Xóa tên nói là muốn lên công bố cột tại toàn bộ tác gia giới đều sẽ trở thành trò cười. Trình lão anh Minh. Dương Nhạc Thiên vỗ tay toét miệng cười to. Mặt khác ta lại tuyên bố một việc. Mời phương cảnh gia nhập chúng ta tác hợp. Đại gia có ý kiến gì không ta không đồng ý hứa chi viễn hết lớn. Tốt nghiệp trung học người tiến vào tác hợp. Quả thực là chây cười. Hơn nữa hắn cũng không có gì tác phẩm. Nói đùa cái gì, vừa mới đem hắn học sinh lấy đi, hiện tại lại muốn đem cửu nhân làm đi vào. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 23 chương 430 hoa ba ước làm diễn viên chính nghe được phương cảnh không có tác phẩm. Dương Nhạc Thiên không cao hứng. Ai nói phương cảnh không có tác phẩm. Hắn tiếu ngạo giang hồ không phải xuất bản sao ta nghiêm túc đọc qua. Hành văn cùng chuyện xưa cực sai. Trên mạng cũng đại chịu khen ngợi. a mạng lưới lúc nào cũng coi như tác phẩm rồi hứa chi viễn cười lạnh. Cách nào có thể chờ nơi thanh nhã sao ngươi đây là thành kiến. Ai nói trên mạng liền không có hảo tác phẩm lười nhắc cùng ngươi ẩm ý. Mạng lưới tác giả kia là tác giả sao ngươi hỏi bọn họ một chút. Ai dám nói chính mình là tác giả một đám văn tự viết lách like mà thôi. Vì lấy lòng độc giả mà viết. Loại này người muốn đều là tác gia lời nói. Kia toàn thế giới được bao nhiêu tác gia học sinh mới vừa bị làm đi ra ngoài. Hứa chi viễn ngay tại nổi nóng. Hiện tại ai chọc hắn liền giang ai. Xe xước đến rồi cũng không tốt làm. Hắn nói. Được rồi. Đừng ồn ảo ta chỉ là đề nghị. Cụ thể phương cảnh có nguyện ý không tới vẫn là một chuyện. Quay đầu lại bàn về. Tan họp trình thu ngạn phất tay. Trên mạng, sự tình còn tải lên men. Lưu Đạt Tân Hắc Liêu không ngừng đào ra. Gia đình địa chỉ đều bị bảo. Nói xong nói xong muốn thư hiện. Thẳng đến tác hợp bên này tuyên bố thông báo xóa tên. Lưu Đạt Tân chuyện này mới tính đã qua một đoạn thời gian. Cũng coi như cho 800 vạn báo cáo dân mạng một cái công đảo. Ngày hôm nay, phương cảnh chiến lang hai phòng bán vé chia xuống tới thống sao không đến 10 ức. Đi tới Kinh Châu đại truyền hình trên đường. Phương cảnh lặng yên không một tiếng động quyên tiền 3000 vạn. Số tiền kia dĩ nhiên không phải quyên tại cách khác ngân sách hội, mà là quyên chính mình ngân sách hội danh nghĩa. Tiền đặt tại dưới mí mắt hắn tương đối yên tâm. Ngân sách hội mỗi tháng tiền dùng tại địa phương nào, dùng bao nhiêu tiền hứa lệ đều sẽ công bố tại trang web bên trên. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ kiểm toán. Về phần tại sao không cao điều quyên tiền Một là cảm thấy không cần thiết Hai là cho ngô kinh lưu mặt mũi Nếu là hắn công bố ra Ngô kinh bên kia liền bị gác ở trên lửa nướng Nửa đường, phương cảnh tiếp vào điện thoại Vội vã lại trở về nam cảnh Phương lão bàn chúc mừng buổi tối nhớ mời khách Hoa hạ mạnh nhất âm bắt đầu đêm trước Phương cảnh chạy tới Đài truyền hình Mới vừa gặp mặt dương Mịch liền ôm quyền Lộ ra một bộ bội phục biểu tình Đầu tư chiến lang hay Phương cảnh kiếm lời lớn Không biết bao nhiêu người đỏ mắt Đây chính là mười ước a Mỗi ngày bên trong 500 vạn thưởng lớn đều phải liên tục bên trong hơn nửa năm mới có như vậy nhiều Nhất định nhất định bao tải trên người ta Phương ca lần sau còn có loại chuyện tốt này nhớ rõ tìm ta Thẩm hảo nói đùa chính là tán ra bại sản bán ta cũng cùng ngươi ném. Phải không mấy tháng trước hoàng bác tìm ta ném hắn điện ảnh. Có muốn hay không ta giúp ngươi hỏi một chút cái này coi như xong. Thẩm hảo hầm hực cười một tiếng. Hoàng bác điện ảnh có lực hiệu chịu không giả nhưng không nhất định đắt khách. Đúng rồi. Tiết mục tổ hôm qua thông báo. Thu tiến độ muốn trước tiên. Thứ bảy kỳ tám vào sáu. Thứ 8 kỳ 6 vào 4. Thứ 9 kỳ quan á quân tranh đoạt chiến cùng nhau ghi chép. Mạnh nhất âm muốn tại cuối tháng này phía trước toàn bộ chép xong. Muốn hay không như vậy đổi cần thiết hay không phương cảnh im lặng. Như thế nào không đến mức. Còn không phải tương nam truyền hình nhanh nam trước thời hạn. Hiện tại cũng bắt đầu báo danh. Tuần sau hải tuyển. Cười hắc hắc. thẩm hảo đắc ý nói. Bọn họ còn mời ta đương dương nổi thành hải tuyển ban giám khảo Năm trăm vạn Ghi chép một tuần lễ xa xỉ tương nam truyền hình không chỉ là nổi danh Còn cả có tiền Ra tay cho tới bây giờ liền không có keo thiệt qua Động một chút là tạp mấy ước làm tiệc tối Các loại một tuyến minh tinh người xem nhìn hoa cả mắt Phương cả Bọn họ liền không có mấy người sao này không khoa họp A mời Ta không có đi Đương Kỳ An bài không đến. Có đại hoạt động thẩm hảo hứng thú. Dương mịt cũng ghé mắt. Điều thấp, điều thấp. Phương Cảnh khoát tay. Đắc ý cười nói. Chính là biểu diễn một bộ phim. Kế tiếp hơn nửa năm khả năng đều không cách nào xuất hiện người xem trong tầm mắt. Hơn nửa năm. Điện ảnh. Thẩm hảo tính toán một cách thời gian. Đây là hướng về phía Tết Xuân Đương đi a. Cách nào đạo diễn điện ảnh phương ca? Thuận tiện lộ ra điểm không lâm siêu nhàn. Hương sang bên kia. Người khả năng không biết. Nhận biết quá nhận thức, sao có thể không biết. Lâm siêu nhàn danh khí không có vương kim. Ngô Vũ Sâm những này đạo diễn danh khí lớn. Đạo diễn qua tác phẩm cũng không phải rất nhiều. Trước đó chính là hàng hai đạo diễn. Nhưng mấy năm trước dựa vào một bộ nhân chứng đem cha cha huy phủng thượng đế đàn Bắt lại hai cái ảnh đế Hắn cũng xâm nhập một tuyến điện ảnh đạo diễn địa vị Đằng sau liên tiếp đạo diễn mấy bộ điện ảnh Tiếng vòng không phải quá tốt Nên nhào giống nhau là nhào Nhưng này không ảnh hưởng hắn giang hồ địa vị Ngành giải trí không biết bao nhiêu người muốn diễn hắn điện ảnh cũng không thể đập vào mắt Phương cả ngưu bút lần này diễn chính là Nam mấy khổ khổ. Ngươi thấy ta giống là diễn vai phổ khí chất sao phương cảnh thần khí. Nam một trước tiên chúc mừng. Đời tiếp theo ảnh đế chính là ngươi. Lấy được thưởng cảm nghĩ đến lúc đó đề tên của ta. Ta cũng đi theo hoang Vinh một cái. Ảnh đế nào có dễ dàng như vậy cầm ngồi xuống sót một chén nước. Phương cảnh bắt chéo hai chân nói. Bộ phim này ta đầu tư. Nếu không nói diễn nam một, khắc kim quả nhiên cường đại thẩm hảo ném đi một cái tiểu mã ca ánh mắt. Dương mịt biếu môi, cười lắc đầu. Nàng liền nói đi. Phương cảnh diễn ký làm sao có thể diễn nam một. Hóa ra là mang tư vào tổ. thẩm hảo, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Đoàn làm phim hiện tại còn kém tiền. Ngươi có muốn hay không đầu tư tổng dự toán bao nhiêu hiện tại kém bao nhiêu năm ước. Còn kém 7-8 ngàn vạn. Thẩm hảo. Các ngươi chơi đi quá nhiều, ta không chơi nổi. Chút tiền lẻ này vẫn là giữ lại dưỡng lão tương đối tốt. Cầm lấy cái chén, thẩm hảo uống nước ếp một chút. Năm ếp tổng dự toán. Còn kém 7-8 ngàn vạn. Loại này cách cuộc đã không phải là hắn có khả năng. Ngành giải trí cũng không có mấy người có khả năng. Dương Mịch hãi hùng khiếp vía. Đầu tư lớn như vậy. Phương Cảnh đây là đầu bao nhiêu tiền mới diễn thưởng nhân vật chính ngươi đầu bao nhiêu tiền không nhiều nhấp một miếng nước Phương Cảnh trầm rãi nói ba ức phút khủ khủ khủ thẩm Hạo bị sặc nước đến này bức giả bộ ba ức còn nói không nhiều vốn dĩ hắn còn nghĩ về sau có tiền cũng mang tư vào tổ toàn bộ Nam một chơi đùa bây giờ nhìn Phương Cảnh chi phí vẫn là thành thành thật thật ca hát đi ngươi điên rồi như vậy nhiều tiền dương mịch há to mồm trước đó chúng ta hợp tác tam sinh tam thế thập lý đào hoa ngươi cùng ta móc thành như vậy hiện tại cầm ba ước con mắt đều không nháy xứng đáng ta sao ai móc ai lục phỉ phỉ vừa vặn đẩy cửa đi vào hắn móc phi nói không rõ ràng chính ngươi hỏi đi dương mịch hai tay ôm lấy trước ngực có điểm không muốn nói chuyện phương cảnh ca a hắn ngược lại là rất móc Lục phỉ phỉ cười xấu xa. Lười nhắc cùng các ngươi nói ta đi xem ta đổi viên. Bưng cái chén, phương cảnh thoải mái nhàn nhã đi ra phòng nghỉ. Hắn nói nửa thật nửa giả. Lâm siêu nhàn phim ảnh trong hắn xác thực nam một. Nhưng không phải dùng tiền đi vào. Mà là lâm siêu nhàn cầm kịch bản chủ động tìm hắn. Ngày đó hắn nửa đường tiếp vào điện thoại chính là lâm siêu nhàn. Đoàn làm phim còn chưa bắt đầu chủ bị Diễn viên Phương Diện Lâm siêu nhàn nghĩ đến phương cảnh Trẻ tuổi Nhân khí cao Lực hiểu chịu mạnh Diễn khí cũng nói còn nghe được Thuận tiện nhìn xem có thể hay không kéo điểm đầu tư Năm ướt đầu to tư có thực lực ném không có mấy cái Phương cảnh đúng lúc là một trong số đó Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 23 chương 431 dương siêu nguyệt áp mộng thượng bộ phim này rõ ràng kiếm bổn không lỗ. Phương cảnh nếu là liền này đều bỏ lỡ. Kia thật là thiên lôi đánh xuống. Vốn dĩ hắn còn nghĩ toàn bao. Nhưng lâm siêu nhàn khi tìm thấy phương cảnh trước đó liền dẹp đi một bộ phận đầu tư. Tăng thêm phương cảnh 3 cái ức Còn chưa bắt đầu lúc chủ bị đoàn làm phim tiền liền giải quyết 7 phần. Điện ảnh kiếp sống như vậy nhiều năm, hắn còn là lần đầu tiên thuận lợi như vậy. Dĩ vãng. Vì bắt đầu tư. Cầu người cùng cầu tổ tung. liền kém không có quỳ xuống. Lần nào lên bàn không phải một hai cân rượu đế vào trong bụng bưng cầm cái chén bốn phía đi dạo. Phương cảnh đi vào sân khấu. Đài bên trên còn có tuyển thủ đang luyện. Không làm kinh động. Hắn ngồi vào khán đài đằng sau nghe. Nghe 4 năm cái ca sĩ Không có một cái kém Những này tuyển thủ vốn chính là chuyên nghiệp Hoặc là suốt đảo nhiều năm Hoặc là hướng về văn văn đồng dạng Từ nhỏ chơi âm nhạc lớn lên So sánh dưới dương siêu nguyệt kém hơn rất nhiều Có thể đi đến hiện tại đã là nghị thiên Phương Tổng như thế nào có thời gian tới bên tai Truyền đến linh âm Phương Cảnh quay đầu Hóa ra là oang hiểu mẫn Tiếp qua mấy giờ liền muốn bắt đầu thi đấu. Nàng bây giờ đã hóa trang xong. Mang giày cao gót. Màu đen áo quần diễn xuất. Chịu lân cận ngồi xuống. Ngong hiểu mẫn nghiêng đầu cười một tiếng. Ngươi phía trước không phải nói sẽ trước tiên một ngày đến dạy bảo chúng ta sao ta hôm qua đợi đến buổi chiều cũng không thấy cái bóng của ngươi. Ngượng ngùng, lâm thời có chút việc quên thông báo các ngươi. Phương cảnh vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ tới. Không có việc gì Ngươi là người bận rộn Ta đều nghe nói Bận biểu phòng bán vé chia ai nhắc tới tiền Ông hiểu mẫn hứng thú cao hơn không ít Một lần kiếm mười ức, Vẫn là cách chừng hai mươi tuổi người trẻ tuổi Loại này sự tình quả thực là truyền thuyết Hiện tại dân mạng đều nhanh đem phương cảnh thổi thượng thần đàn Chia loại này sự tình ta không cần đến từ mình đi qua Bận biểu hắn làm gì nhìn đại bên trên. Phương Cảnh tiếp tục nói. Vốn dĩ ta đều đến. Lâm thời tiếp vào điện thoại lại chạy trở về. Mấy ngày nay ta cũng không biết các ngươi tập luyện tình huống. Có lòng tin tấn cấp sao loại này sự tình nào có 100%. Làm hết sức mình biết thiên mệnh. Bất quá ta ngược lại là rất có lòng tin. Cũng không biết dân mạng có hay không. Phùng để mặt đi. Hiện tại trong 8 người sự nổi tiếng của nàng tối cao. Tăng thêm ngón giọng không tầm thường. ba vị trí đầu không là vấn đề. Nhưng Wong hiểu mẫn cá tính là niềm tin tuyệt đối cho tới bây giờ chỉ nói 8 thành, 8 thành nói 6 thành. Người tính không bằng trời tính. xuất đảo nhiều năm như vậy thấy tấm màn đen quá nhiều. Ca hát tương tự thì đấu xưa nay không dám đánh cam đoan. Không đến cuối cùng một khắc, vĩnh viễn không biết ai là người thắng. Đối với Long Hiểu Mẫn, Phương Cảnh vẫn rất có lòng tin. Dương siêu nguyệt thế nào vu văn văn đâu tiểu nguyệt nguyệt sợ là treo. Văn văn tỷ lệ rất lớn tấn cấp. Hai tên cùng phòng mỗi ngày sớm chiều ở chung. Ai mạnh ai yếu Long Hiểu Mẫn một mắt hiểu rõ. Dương siêu nguyệt đi đến hiện tại thật là vận khí tốt. Có phương cảnh bảo bọc, Vu văn văn thuộc về thiên phú hình ca sĩ. Tuổi còn trẻ âm nhạc thành thảo. Nếu như quản lý công ty tốt, qua 2 năm hốn cách tam tuyến không là vấn đề. Đài bên trên, Vu văn văn cầm hy ta lên đài tập luyện. Dương siêu bên dưới đài ngắm trăng cho nàng cố lên. Phương Cảnh ôm tay tại trước ngực. Cười nói, người nói nàng có phải hay không thiếu tâm nhãn rõ ràng chính là đối thủ cạnh tranh. Công cộng trường hợp cổ vũ vậy thì thôi. Xem tình huống này bí mật còn rất sắt. Uông hiểu mẫn chống cầm. Đáy mắt lộ ra gen tịt Bình thường. Mới suốt đảo vậy sẽ đều như vậy. Qua mấy năm liền tốt. Dù sao trưởng thành cũng là cần thời gian. Nhìn đồng hồ. Nhìn thấy đến không sai biệt lắm. Phương Cảnh nói. Cố lên. Ta trở về. Buổi tối mời các ngươi ăn cơm. Như là nghĩ đến cái gì. Uông hiểu mẫn gật đầu. Bóng đêm buông xuống, mây đen bao phủ thành thị trên không cùng với ầm ầm tiếng sấm, một trận mưa to sắp xảy ra. Hoa hạ mạnh nhất âm thứ bảy kỳ bắt đầu. Tiến hành đến hiện tại. Tiết mục xem như đến hồi cuối. Tại tiết mục tổ đại lực tuyên truyền hạ. Gia tinh coi như không tệ. Mặc dù không có bắt đầu như vậy cao, nhưng ở trong nước tống nghệ bên trong thuộc về trung thượng. Tám vị tuyển thủ. Mỗi vị hát một bài ca ở giữa xen ghé người chủ trì quảng cáo cùng cuối cùng tuyên bố kết quả thời gian tiết một lúc dài tổng lại một giờ xem như thực đuổi đài bên trên mấy vị đạo sư hào hứng không quá cao từng người có chính mình tâm sự dương mịt nghe nghe đều thất thần đài truyền hình bên ngoài cuồng phong bạo vũ người đi đường vội vàng vội vàng bước chân trong đài ca múa thái bình Khán đài người xem nghe được lệ rơi đầy mặt Sau một tiếng Thì đấu kết thúc Dương siêu nguyệt cùng một cách gọi trừ hương vân nữ hài bị đào thải Trận tiếp theo 6 vào 4 404 ký túc xá Siêu nguyệt Người cách này thu thập hành lý sao một hồi còn muốn ăn cơm đâu ta biết a? Ta mang theo hành lý đi Ăn xong cùng phương cảnh đi khách sạn Không phải ngày mai không ai tiếp ta vu Văn Văn kinh ngạc che miệng nhỏ. Đừng hiểu lầm ta ta không phải ý tứ kia. Dương siêu nguyệt đỏ mặt. Hắn an bài cho ta chỗ ở. Trước tiên ở bên này ở vài ngày. Chờ tiết mục thu hoàn thành lại về công ty. Vu Văn Văn nhẹ nhàng thở ra đầu bên trong kịp thời đem phương cảnh theo cầm thú biên duyên kéo trở về. Hiện tại nàng đối với phương cảnh ấm tượng tốt hơn không ít. Chí ít trận này không có giúp Dương siêu nguyệt. Hết thầy đều là công bằng công chính. Nếu là một người cho này hai cái viên lại viết bài hát. Vậy các nàng những này mạo xưng không dậy nổi tiền người chơi bình thường thật chỉ có thể lui bơi. Siêu Nguyệt đào thải tâm tình không tốt chịu a cách này tặng cho ngươi, cho là tiếng biệt lễ vật. Vu Văn Văn theo chân giường lấy ra kia ta cho Dương Siêu Nguyệt. Đây là nàng ở nước ngoài biểu diễn cầm quán quân thời điểm phần thưởng. Theo tiết mục bắt đầu đến hiện tại vẫn luôn cùng với nàng chinh chiến xa trường. Ta không thể nhận cho ta phía sau ngươi làm sao bây giờ dương siêu nguyệt khoát tay, hơn nữa ta cũng sẽ không đánh. Ta đằng sau ca khúc không cần ghi ta. Vu văn văn đem ghi ta nhét vào trong tay nàng. Sẽ không đánh có thể họp. Vậy cứ thế quyết định. Lần sau gặp mặt ta phải nghe ngươi đánh nha. Kỳ thật ngươi không cần như vậy an ủi ta có thể đi đến hiện tại ta đều rất thỏa mãn. Ta hiện tại quay vô phấn ti hơn 140 vạn. Đoán chừng có thể tiếp hảo mấy cái quảng cáo. Quảng cáo Vu Văn Văn sừng sốt. Vẫn chưa có người nào tìm ngươi đại diện quảng cáo sao không phải a? Ta người đại diện nói cho ta. Bên ngoài bây giờ đã có 4 chi quảng cáo tìm ta. Thu xong liền đi chụp. Ngươi nhân khí như vậy cao Làm sao có thể không có thương gia tìm người đại diện quảng cáo Dương siêu nguyệt có hai bài làm ca Đặc biệt là từ hiếm gặp Trên mạng hỏa đến dối tinh dối mù Thế mà còn không người tìm nàng đại diện Vu văn văn cùng ông hiểu mẫn đều cảm thấy có điểm gì là lạ Thật không có Ta hiện tại người đại diện cũng không biết là ai Nhân ra chính là muốn tìm ta cũng tìm không thấy Nàng nguyên lai like, quản lý công ty đều giải ước Mấy người đại diện đoán chừng muốn đi Nam Cảnh sau mới an bài. Hiện tại hết thầy sự vật cũng không biết tìm ai. Cũng không ai thông báo nàng có đại diện. Được rồi. Những việc này một hồi ngươi hỏi Phương Cảnh liền biết. Nhanh lên thay quần áo ăn cơm. Bên kia chờ đâu rồi? Siêu Nguyệt. Giúp ta đem đằng sau quần áo khóa kéo kéo ra. a biết, hiểu mẫn tỉ, ngươi dáng người thật tốt xoay người thay quần áo, ngon hiểu mẫn lộ ra hoàn mỹ nóng bỏng dáng người, làn da trắng nõn, phong yêu bờ mông, dương siêu nguyệt đều nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi còn trẻ trưởng thành không gian đại, về sau cũng sẽ tốt. Ngon hiểu mẫn tìm bộ màu trắng áo thun, trắng nhạt quần jean bó sát người thay đổi, một cây trong túc xá, đại gia mỗi ngày cùng một chỗ, dáng người cây dạng gì xem sớm quá. Hơn nữa vóc người đẹp cũng không phải cái gì tự ti chuyển. Ngược lại là phùng đề mặt trước kia vùng trộm đi toilet thay quần áo. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 23 chương 432 dương siêu nguyệt áp mộng trung bên ngoài rơi xuống mưa rào tầm tã Không có lấy dù. Mấy người thay xong quần áo sau xuống lầu. Cửa ra vào lái xe đã đợi. Cân nhắc đến các nàng hiện tại danh khí cao. Đón xe cũng không tiện. Phương Cảnh cố ý an bài trong đài xe tiếp các nàng đoạn đường. Sau 20 phút. Phòng ăn bao xương, Mấy người tập hợp một chỗ. Thấy Dương siêu nguyệt kéo cổng cảnh Dương hành lý. Phương Cảnh bật cười. Ngươi cũng không cần vội vã như vậy đi. Không có việc gì. Ăn cơm đồ vật liền đi tránh khỏi ngày mai hai người bọn họ đưa ta. Dương siêu nguyệt ngược lại là tiêu sái. Mặt bên trên không có nửa điểm không vui. Nàng xua thân thấp. Cùng uong hiểu mẫn phùng đề mặt này đó người không so được. Có thể đi đến hiện tại cũng cảm thấy chính mình vận khí tốt. Tốt xấu tiến vào thập cường, nói ra có mặt mũi, đã thực quang vinh. Đều đói đi tùy tiện ăn tuyệt đối đừng khách khí. Bàn bên trên. Phương cảnh cẩn thận hỏi uong hiểu mẫn cùng dương siêu nguyệt tình hình gần đây. vu văn văn cảm giác chính mình có chút hơi thừa. Chỉ có thể cúi đầu ăn cơm. Thỉnh thoảng lộ ra u oán ánh mắt. Phương cảnh thân ra mười mấy ức, Làm người ngược lại là hòa ái. Đáng tiếc không phải chính mình lão bàn. Có đôi khi nàng cũng huyến tưởng qua có thể gia nhập phương cảnh công ty liền tốt. Nhưng đây không có khả năng. Nàng bên này quản được thực chết. Không có ba năm năm đi không được. Hơn nữa phương cảnh cũng cho tới bây giờ không có mời qua nàng. Đoán chừng là chứng mắt, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ gen rét Dương Siêu Nguyệt, chính mình chỗ nào so với nàng kém. Vì cái gì Phương Cảnh tìm nàng cũng không tìm chính mình gen rét cũng tốt, tranh khẩu khí cũng được. Một đường duy trì nàng đi đến hiện tại, mấy vị cùng phòng thật là không thể bỏ qua công lao. Nàng muốn chứng minh Phương Cảnh ánh mắt không được. Siêu Nguyệt, bây giờ trở về công ty cũng không có việc gì làm. Ngươi trước tiên ở bên này đợi một thời gian ngắn. Chờ hiểu mẫn chép xong chúng ta liền đi. Bất quá cũng đừng nhàn dối. Đảo cô bằng hữu cùng từ hiếm gặp ghi chép phát âm vui trên mạng. Quay đầu ta tìm công ty người cho ngươi an bài tuyên truyền. Cám ơn Phương Tổng Dương siêu nguyệt con mắt hít nguyệt nha, mừng rỡ cùng đồ đần đồng dạng. vu văn văn còn lại là giống như ăn mấy cân tranh toan đến không được. Trước đó này hai bài mặc dù là Dương Siêu Nguyệt hát, nhưng Phương Cảnh cho tới bây giờ không nói. Đưa cho nàng, giới hạn tại đài bên trên hát, quay đầu chỉ cần Phương Cảnh nguyện ý, vẫn là có thể cho những người khác. Nhưng bây giờ Phương Cảnh làm nàng đi chép xong chỉnh bản phát lên trên mạng. Nói rõ về sau bài hát này chính là Dương Siêu Nguyệt tác phẩm tiêu biểu. Quay đầu nhìn về phía Long Hiểu Mẫn. Phương Cảnh nói. Tương Nam truyền hình bên kia ta liên hệ. Tiếp theo quý ca sĩ có người. Cố lên. Cảm ơn. Dù là suốt đảo đã lâu. Gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn. Nghe được tin tức này ông hiểu mẫn vẫn là vui mừng những mày. Mặt bên trên lúng đồng tiền uốn lượn. Tương Nam truyền hình ca sĩ sân khấu. Xem như trong nước lớn nhất âm nhạc loại tống nghệ. Đi lên không có chỗ nào mà không phải là công nhận thực lực phái cùng đang hồng đỉnh cấp âm nhạc người. Có thể đi ca sĩ tiết mục chỉ cần không phải một vòng du lịch phiên đỏ là 100% chuyện. Đi ca sĩ là chuyện tốt. Bất quá qua một thời gian ngắn ta muốn quay phim. Không thể đợi ở trong nước. Không có cách nào cho ngươi làm chợ hát khách quý. Ngươi có thể tìm tới chợ hát người sao không được ta cho ngươi tìm một cái. Vậy làm phiền ngươi. Uông hiểu mẫn vốn dĩ muốn nói nàng có thể, nhưng Phương Cảnh đều mở miệng. Nàng muốn cử tuyệt chính là đồ đần. Luận nhân mạch, Phương Cảnh mạnh hơn nàng gấp mấy chục lần. Hắn nhận biết ca sĩ mặc kệ là già vì cùng danh khí đều không phải chính mình bằng hữu vòng có thể sánh được. Uống uống một ngụm đồ uống, vu văn văn cách mũi chua chua, trong lòng cảm giác khó chịu. Mặc kệ là Dương Siêu Nguyệt cùng Uông hiểu mẫn. Đằng sau đều đường ra đều so với nàng tốt. Cảm giác coi như cuối cùng nàng bắt lại quán quân vẫn là không có tác dụng gì. Phương Tổng, ta có người đại diện sao, lúc nào có thể tới nhấn nhịn nửa ngày, Dương Siêu Nguyệt mở miệng. Nàng xuất đảo chính là vì kiếm tiền. Hiện tại cũng muốn tiền. Nhưng không có người đại diện cách này ở giữa mối quan hệ. Không cách nào cùng công ty cao tầng tiếp xúc. Tự nhiên tiếp không đến sống. Phương Cảnh cười thần bí, ngươi người đại diện đã sắp xếp xong xuôi, đừng nóng vội. Mấy ngày nay hắn sẽ chủ động liên hệ ngươi. Hơn phân nửa giờ về sau, đồ ăn qua ba tuần. Phương Cảnh đối với dầu dĩ không vui, Vu Văn Văn nói: các ngươi ký túc xá bốn người, kỳ thật ta coi trọng nhất là ngươi, nhất không coi trọng cũng là ngươi. Nghe được trên nửa câu Vu Văn Văn vui mừng. Hạ nửa câu nháy mắt bên trong nghề quải. Vì cái gì ta điểm nào không bằng các nàng không? Ngươi rất tốt. Âm nhạc cơ sở vững chắc. Biểu diễn kinh nghiệm phong phú. Cũng có phương diện này thiên phú. Vậy tại sao? Vì cái gì ta trớn mắt ngươi phải không để đũa xuống? Phương cảnh tiếp tục nói. Ngươi là một cách hợp cách âm nhạc người. Nhưng ngươi không phải một cách hợp cách minh tinh. Ngành giải trí chơi âm nhạc rất nhiều người Nhưng ngươi thấy có mấy cái thuần túi âm nhạc Người có thể đến tới một tuyến địa vị phàm là chuyên tâm làm âm nhạc Tính cách phần lớn quái gở, Có bên mình thế giới Không thích ngân hợp thị trường cùng phấn ti Loại này người rất nhiều Thực lực xác thực mạnh Nhưng phần lớn không hồng Vẫn luôn tại tam tuyến bồi hồi Phát an bơn thời điểm ngẫu nhiên ngoi đầu lên Sau đó một năm 365 ngày 300 ngày lặn xuống nước Vu Văn Văn chính là người như vậy Nàng không có tống nghệ cảm giác Không thích cứng cầu tự mình làm không thích chuyện Loại này tính cách là không cách nào dung nhập ngành giải trí Nhìn phương cảnh một chút Vu Văn Văn nói Ngươi không phải liền là sao phương cảnh Khổ khổ Ta không tính thuần túi âm nhạc người Uống một ngụm trà làm dịu xấu hổ Phương cảnh đếm trên đầu ngón tay nói, quý từ thiện, đóng phim, chụp phim truyền hình, ca hát, viết, đầu tư, mở công ty. Đúng rồi, còn có giáo sư. Như vậy nhiều nghề nghiệp. Ngươi nói ta thuần sao nghe được phương cảnh sau lưng còn có như vậy nhiều nghề nghiệp. Mấy người ngoát mồm kinh ngạc. Người này là có bao nhiêu yêu nghiệt ca hát hát đến nhanh phong vương tình trạng. Đóng phim phòng bán vé hơn 10 ức. Chụp phim truyền hình bộ bộ đại hỏa, Viết viết thành bán chạy sách tác ra. Đầu tư kiếm hơn mười mấy hai mươi ức. Mở công ty nhanh mở thành đại lý. Hiện tại còn làm khởi giáo sư đến rồi. Phương Tổng, ngươi liền nói cho ta còn có cái gì là ngươi sẽ không sao. Ông hiểu mẫn trợn mắt há hốc mồm. Phương cảnh trọng trọng thở dài. Ly bên trong trà uống một hơi cạn sạch. Bất đắc dĩ nói Ta cũng không nghĩ như vậy Hiện tại cả ngày loay hoay đầu ấp choán váng Một chút người bình thường sinh hoạt đều không có Ta hối hận nhất chuyện chính là tiến vào ngành giải trí uong hiểu mẫn Vu văn văn Dương siêu nguyệt cái này bức trang để các nàng không lời nào để nói Đều hốn thành như vậy Còn nói hối hận nhất chính là tiến vào ngành giải trí Có suy nghĩ hay không qua dốc sức làm mấy chục năm còn không có đỏ người phương tổng. Nhân ra cũng hối hận a chỉ bất quá người khác là thật hối hận. Ai nói những này chuyện thương tâm làm gì? Phương cảnh khoát tay, không đề cập tới cũng được. Trở lại chuyện chính, vẫn là nói một chút vu văn văn chuyện. ngươi tính cách cao ngạo. Có chính mình kiên trì. Đây là chuyện tốt. Nhưng cứng quá dễ gãy các kè hoa nếu như không thể dung nhập tự nhiên. Vậy nó sinh mệnh sống không lâu. Tặng ngươi một câu lời nói. Trên xã hội. Đạo lý đối nhân xử thế xếp số một. Năng lực thứ hai. Phóng ngành giải trí đồng dạng hưởng thụ. Ngành giải trí minh tinh mấy cách là chân chính có tác phẩm ca sĩ một hai bài hát hát cả một đời. Diễn viên xuất đạo đã sớm là lão hí cốt. Còn có mặt ngoài rất hồng. Phấn ti 4-5 ngàn vạn Nhưng nhắc tới tác phẩm tiêu biểu Cào phá ra đầu đều không nghĩ ra được người anh em này rốt cuộc hát qua cái gì ca Diễn qua cái gì phim truyền hình chân chính ca sĩ Diễn viên Rất nhiều đều là yên lặng vô danh Không tin lật ra quốc gia một cấp diễn viên biểu nhìn xem 98% ngươi cũng gọi không ra tên Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 23 chương 433 Dương Siêu Nguyệt áp mộng hạ ra tới phòng ăn. vu văn văn tinh thần hoảng hốt. Đầu bên trong muốn đều là Phương Cảnh nói lời. Bên cạnh Dương Siêu Nguyệt cùng Uông Hiểu Mẫn đều không có quấy giày nàng. Không thể phủ nhận. Phương Cảnh nói xác thực có nhất định đạo lý. Nhưng chuyên tâm làm âm nhạc. Viết ra hài lòng tác phẩm. Không lẫn lộn. Không hơn tống nghệ. Như vậy thật đỏ không được sao nàng không tin từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên. Nàng gặp qua rất nhiều ưu tú âm nhạc người. Những cách đó người không có lẫn lộn. Không mua hoi sợ. Nhưng nhân ra đồng dạng đỏ thấu nửa bầu trời. Người khác đều có thể, nàng cũng có thể hành. Ngay kế tiếp cửa khách sạn, Dương Siêu Nguyệt nguyên kinh mấy người phó viêm kiệt tìm được nàng. Siêu Nguyệt có chút việc. Việc quan hệ ngươi tiền đổ tới đây một chút. Do giữ mấy giây. Dương siêu nguyệt vẫn là đi theo rời đi. Hai người tới một nhà quán cà phê. Lấy ra nguyên lai like ký kết hợp đồng. Phó viêm kiệt uống vào cà phê. thản nhiên nói. Xem một chút đi. Trọng điểm bộ phận ta dùng bút cho ngươi vạch ra đến rồi. cúi đầu xem tiếp đi. Dương siêu nguyệt nhếu mày. Năm phút sau ngẩng đầu. Chừng mắt mắt to nói Không có vấn đề gì à nàng đi ăn mắng khác chuyện là phương cảnh một tay bãi bình Đã phương cảnh đều nói không sao Vậy khẳng định không có việc gì Hiện tại tới giỏ dẫm nàng có làm được cái gì khổ khổ khổ phó viêm kiệt bị cà phê sang đến Khăn tay đem miệng bôi làm sau im lặng nói ngươi là thật ngốc hay là giả cái gì ngốc thấy rõ ràng Đây là nguyên lai like kia phần hợp đồng sao phương cảnh là giúp ngươi giải ước không giả. Nhưng chỉ cần này phần hợp đồng tại. Ngươi muốn đi nhất định phải lưu lại 500 vạn. Tay dựa vào bàn bên trên. Phó viên kiệt một bộ ngươi vận khí thật tốt biểu tình. Yên tấm. Này phần hợp đồng công ty không biết. Lúc ấy ta xem lẫn tải ký kết hợp đồng bên trong. Ký xong sao không có nộp lên. Trời biết đất biết. Ngươi biết ta biết Hiểu dương siêu nguyệt nghiến răng nghiến lợi Muốn đánh chết tên vương bát đản này tâm đều có Thế mà hố nàng Tức giận nói Không hiểu ngươi liền nói chuyện gì đi Chuyện gì phó viêm nghiệt cười tủm tỉm nói Giải quyết riêng vẫn là công Chính ngươi nhìn làm Giải quyết riêng 200 vạn Hợp đồng ta trả lại cho ngươi Công ta đem hợp đồng cho công ty Ngươi cũng không cần đi phương cảnh công ty đi làm. Phương cảnh nói làm hắn tới đòi nợ cho Dương siêu nguyệt một cái trí nhớ. Cái tên xấu xa này chỉ có thể hắn tới làm. Khoan hãy nói. Phó viêm kiệt phát hiện chính mình rất có biểu diễn thiên phú. Nếu không phải tướng mạo không cho phép. Hắn đều có đến cậy nhờ giới văn nghệ ý nghĩ. ít hù dò ta. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng đắt bồi thường. Thư hiện không sợ. Ta hiện tại là nam cảnh nghệ nhân. Có bản lính ngươi đi tìm phương cảnh. nha như vậy nhanh liền đem phương cảnh rời ra ngoài chập chập chập. Làm ta sợ muốn chết. Lộ ra vô sỉ biểu tình. Phó viêm kiệt trào phúng. Ta biết bằng này phần hợp đồng ngươi không nhất định bồi 500 vạn. Phương cảnh có tiền. Nhân mạch cường không giả. Nhưng bây giờ là xã hội pháp trị. Một khi treo lên kiện cáo. Tương lai trong vòng 2 năm ngươi liền đợi đến Thường Thường Thượng Pháp viện tâm sự. Thời gian ta có rất nhiều, không kịp cũng không biết ngươi có vội hay không. Đáy lòng mát lạnh, Dương Siêu Nguyệt bối rối, đáng chết phó viêm kiệt thật muốn kéo kiện cáo, ăn thiệt thòi khẳng định là nàng. Nghệ nhân làm sao có thời giờ mỗi ngày đi tòa án. Tống nghệ từ bỏ quay phim từ bỏ 1 tháng đến tổn thất bao nhiêu tiền ta không có 200 vạn. Rốt cuộc. Dương siêu nguyệt vẫn là thỏa hiệp Không thỏa hiệp không có cách nàng thật hao không nổi Hiện tại không có Về sau liền có Chúng ta trước ký phần giấy vay nợ Viết rõ ngươi thiếu ta 200 vạn Yên tấm Đều đến nam cảnh đi làm Về sau còn kém tiền sao Một cách đại diện đều là 3500 vạn Một bộ kịch hơn ngàn vạn Ngươi kia mấy bài hát chỉ cần vận doanh thật tốt Nói ít mang đến cho ngươi hơn ngàn vạn thu vào Phó viêm kiệt từng bước một dụ hoạt Dương siêu nguyệt động tâm Chỉ cần suất đảo làm minh tinh 200 vạn xác thực không gọi chuyện Hôm qua nghe vu văn văn nói Nàng một cách đại diện đều là hơn 40 vạn Tốt ta Viết hít thở sâu một hơi Dương siêu mặt âm trầm nguyệt gật đầu Chuyện này nàng không nghĩ phiền phức phương cảnh Trước đó bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều là hắn cho. Có thể tự mình giải quyết liền tự mình giải quyết đi. Hơn nữa việc này còn tại nàng nắm giữ phạm vi bên trong. Chỉ cần cố gắng một chút. Khả năng còn dùng không được mấy tháng liền có thể trả hết 200 vạn. Cái này đúng rồi trong túi lấy ra giấy bút. Phó viêm viết cho Dương siêu nguyệt. Giấy vay nợ ta đều viết xong. ngươi phụ trách ký tên. Nhìn một bộ này một bộ Dương siêu nguyệt sửng sốt Lúc này nàng nếu không biết đây là cái hoạt hảo Kia nàng chính là thật chóng váng Phó viêm kiệt có chuẩn bị mà đến Nói rõ ăn chắc nàng Hợp đồng trả ta nhanh chóng ký xong chữ Dương siêu nguyệt đưa tay Đừng nóng vội a Tiền ta cũng chưa tới tay Hợp đồng cho ngươi làm gì lúc nào ngươi đem tiền trả sạch Ta liền đem hợp đồng cho ngươi Giấy vay nợ thu hồi, phó viêm kiệt đứng dậy muốn đi. Đại công cáo thành. Kế tiếp chính là đòi nợ. Bộ này hắn sở trường. Đến cách hang không đáy. 200 vạn đằng sau chính là 300 vạn 400 vạn. Lão phó, ngươi không nên quá phận. Dương siêu mặt trăng rung sương lạnh. Đè lại hỏa khí không bảo phát ra tới. Lần đầu tiên trong đời nàng ăn như vậy thiệt thòi lớn. Như vậy ngang tàng phó viêm kiệt cười. Đem giấy vay nợ trả lại. Ta đây từ bỏ. Chúc ta tòa án thấy. Ngươi xem. Cho ngươi ngươi lại không muốn. Không quan tâm ta cầm đi bị bóp gắt gao. Dương siêu nguyệt biệt khuất. Cuối cùng chỉ là 17 tuổi nữ hài. Cách mũi chua chua. Đáy mắt nổi lên nước mắt. Đừng khóc a Ngươi khóc nhật tử còn tại phía sau đâu rồi. Lúc này mới đến đâu đâu như thế nào trở lại khách sản Dương siêu nguyệt không biết. Nguyên bản an bài tốt luyện ca đều không tâm tình. Cầm điện thoại. Nhiều lần muốn cho Phương Cảnh gọi điện thoại đều không có súng khí. Phương Cảnh là công ty đại lão bản. Nói cho cùng nàng chỉ là bình thường nhân viên. Trước đó đều giúp nàng bồi thường trăm vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lại phiền phức có chút ấy náy. Hiện tại chỉ cầu đảo người đại diện sớm một chút đến tiếp điểm thông cáo cái gì làm dịu áp lực. Hai ngày sau. Thứ tám kỳ hoa hạ mạnh nhất âm bắt đầu. Trận này sáu vào bốn. Hậu trường. Dương siêu nguyệt cười để cho văn văn cùng uong hiểu mẫn động viên. Sáu tên ca sĩ. Mỗi một vị lấy ra đi đều là thực lực phái. Mặc dù trẻ tuổi. Nhưng không thể khinh thường ca linh ngắn nhất là Ong hiểu mẫn sáu năm còn thừa đều là thuần một sắc đồng tử công vài chục năm đạo sư bữa tiệc phương cảnh đối với thẩm hảo cười nói một hồi kết thúc công việc ăn cơm sao uống vài chén lần sau lần sau thẩm hảo nói xin lỗi chép xong bên này ta muốn trong đêm rời đi nhanh nam hải tuyển muốn bắt đầu thẩm hảo có việc phương cảnh cũng không bắt buộc Kiện cáo đánh thế nào không sai biệt lắm thấy tốt thì lấy. Tiếp tục làm tiếp không có chỗ tốt. Ngươi đoạn nhân ra tài lộ. Cẩn thận nhân ra đoạn ngươi sinh lộ. Bảy tám phần. Bọn họ đáp ứng giảm 300 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ta cũng dự định thu lưới. Chờ thêm mấy ngày chống đi thời gian đặc biệt đem việc này làm. Hoan thủy thế giới bên kia là triệt để làm mất lòng. Thẩm Hạo cũng không nghĩ lại cùng bọn họ hợp tác. Thừa dịp Lý Dịp Phong cũng tại đánh kiện cáo. Công ty không có thời gian để ý tới hắn. Hắn sẽ rút lui. Con thỏ gấp còn cắn người thật đem hoan thủy bức nóng này quay lại người ta đưa ra tay thu thập hắn. Thứ tám kỳ bắt đầu. Vì bảo đảm tiết một lúc dài. Này kỳ không phải trực tiếp, mà là huy âm. Huy âm khuyết điểm chính là lằng nhà lặng nhằng. Đặc biệt nước thời gian. Một đoạn văn muốn cắt 4 năm cái hình ảnh biểu tình. Trong đó điển hình chính là tương nam truyền hình ca sĩ tiết mục. Mỗi vị ca sĩ hát một bài ca. Toàn bộ tổng lại cúng liền nửa giờ. Nhưng bọn hắn có thể cho ngươi chỉnh ra hơn một giờ nội dung. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 23 chương 434 hoa hạ mạnh nhất âm hồi cuối vì bảo đảm tiết mục công bằng. Phương Cảnh Kỳ này cũng không có sáng tác bài hát cho Uông Hiểu Mẫn. Hết thảy dựa vào nàng chính mình. Vương Tạc đều là lưu tại cuối cùng ra. Một bài hảo ca tại cách này tiểu vũ đài cầm tới thứ nhất thì thế nào đại tài tiểu dụng. Uông Hiểu Mẫn bản nhân cũng không đồng ý ở đây hát ca khúc mới. Nàng không thể so với Dương Siêu Nguyệt. Nàng đã xuất đạo. Tiếp theo quý ca sĩ có nàng tên. So sánh hoa hạ mạnh nhất âm sân khấu Chỗ nào mới thật sự là đỏ sức địa phương Thép tốt dùng tại trên lưới đao Ở nơi nào hát ca khúc mới Nghe được người càng nhiều Sẽ có được cửa ải lớn nhất chú Sáu vị ca sĩ Ông hiểu mẫn hàng thứ tư Ba hàng đầu hát song thu tạm rừng Giữa trận nghỉ ngơi Vu văn văn là xuất gia đầu tiên Biểu hiện rất tốt Huyến một cách cao âm Khí tức ồn mà không loạn. Thu hoạch được toàn trường tiếng vỗ tay. Không có gì bất ngờ xảy ra tấn cấp không có vấn đề. Dựa vào này sẽ thời gian. Phương cảnh soát điện thoại. Chú ý phùng đề mặc kiện cáo tiến độ. Hiệp một kết thúc. Bất phân thắng bại. Đều là nước bọt chiến. Ông nói ông có lý bà nói bà có lý. Kết quả cụ thể hẳn là tại hiệp thứ hai liền biết. Dựa vào kinh nghiệm. Phương cảnh đoán chừng vụ kiện này phùng đề mặt muốn thua. Thư kiện bình thường yếu thế quần thể chiếm ưu thế. Đừng nói phùng đề mặt thu được khen thưởng tiền là tiền tham ô. Chính là vương kế toán bình thường con đường cầm tới. Chỉ cần nhà hắn người muốn truy hồi. Cá mập bình đài cũng phải ngoan ngoãn đem tiền phun ra. Mấy trăm vạn, không phải mấy chục khối. Tìm được phùng đề mặt que chát. Phương cảnh nghĩ nghĩ. Đánh chữ khuyên bảo nói. Đừng bực bội. Tiếp tục như vậy đối với ngươi không có chỗ tốt. Không sai biệt lắm được. Muốn bắt đầu thu ngô dai dai vỗ vỗ phương cảnh bả vai nhắc nhở hắn. Phương cảnh ngầm đầu. Người chủ trì đắt lên đài. Đạo diễn cũng tại làm chuẩn bị. Ừ một tiếng sau đưa di động giao cho ngô dai dai. Điều chỉnh tai nghe. Xác định không có vấn đề. Uông hiểu mẫn xuyên váy dài dài cao gót đi đến dưới đài. Đối đạo diễn bên kia nhẹ gật đầu. Sở hữu người chuẩn bị. Một phút đồng hồ sau thu bắt đầu sau đó phải ra sân này vì liền lợi hại. Nhiều lần xôn vãn kinh nghiệm. Sân khấu biểu diễn phong phú. Có thể nói là lớn nhất quán quân tranh đoạt người. Để chúng ta đưa ánh mắt chuyển qua màn hình lớn. Nhìn xem mấy vị đạo sư đối nàng đánh giá. Vì kéo dài tiết một lúc dài. Tiết một tổ cũng học khởi tương nam truyền hình bộ kia. Ghi chép hảo vơ. Cơn. Bên trong. Bốn vị đạo sư ngồi trên ghế. Đằng sau màu đen bối cảnh. Thay nhau tán dương oang hiểu mẫn. Năm phút sau. Thật là bút tích ha thẩm hảo nói khẽ với phương cảnh nói. Phương cảnh cười khẽ có thể lý giải, ngươi nếu là đại trưởng, so ngươi hắn còn bút tích. Đài truyền hình dựa vào quảng cáo cùng tiết mục nhà tài trợ ăn cơm. Truyền ra nội dung dài. Ở giữa có thể nhiều phát hay trở về quảng cáo. Đó cũng đều là tiền. Kỳ thật bọn họ mấy vị đạo sư ghi vi chép video ngắn không chỉ này đoạn. Còn có chính là uông hiểu mẫn độc thoại. Chỉ bất quá bây giờ sẽ không để. Hậu kỳ biên tập đi vào, truyền ra thời điểm người xem liền có thể nhìn thấy cuối cùng hiệu quả. Cho mời uông hiểu mẫn dưới đài. Dù là uông hiểu mẫn ghiên nhẫn lại hảo đều có điểm gánh không được. Thiên hô vạn hoán bên trong. Người chủ trì rút cuộc gọi vào nàng tên. Lên đài sau mái tóc vuốt đến sau tay. Uông hiểu mẫn cười đối với phương cảnh gật đầu. Quay người ra hiểu âm hưởng sư có thể bắt đầu. Nhưng là không người đến ta chờ mong đến bất đắc dĩ có lời muốn giảng được không đến trang bị ta tâm tình còn giống như tôn đóng chờ bị để lộ miệng lại tại dưỡng rêu xanh trận này. Nàng hát chính là trần cũng nhanh chóng sốc nổi. Ca sĩ tiết mục. Đánh đến cuối cùng vĩnh viễn là ngón giọng. Phía trước còn có thể bán tình hoài. Hát một ít tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc ca khúc. Nhưng đến cuối cùng đại gia tích lũy phấn ti đều không ít. Ai cũng không so với ai khác yếu Chỉ có thể ở độ khó cao ca khúc bên trong chiến thắng. Hát độ khó cao ca khúc. Đem chính mình ưu thế thể hiện ra tới. Đây là phương cảnh để cho văn văn cùng uông hiểu mẫn đề nhị. Người khác có thể hát ta có thể hát. Ta có thể hát ngươi hát không được. Đồng dạng kinh diễm biểu hiện. Hát độ khó cao ca khúc ca sĩ độ thiện cảm khẳng định so với bình thường độ khó cao ngươi coi ta là sốc nổi đi khoa trương chỉ vì ta rất sợ tưởng như như đầu vỗ tảng đã nói được đến chú ý sao kỳ thật sợ bị quên. Cao âm triệt để bộc phát, nam ca nữ hát, uong hiểu mẫn cố ý so nguyên hát cao, sức cuốn hút đến càng mạnh. Bộ phận này xử lý không tốt dễ dàng phá âm, một câu so một câu âm cao, liên tục nhiều câu không thể lấy hơi. Hơn nữa khó khăn nhất không phải bắt đầu cao âm mà là kết thúc công việc. Kết thúc công việc khí kiệt, toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Cũng may ngoan hiểu mẫn biểu hiện thực ổn. Đoạn thứ nhất hát xong không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Toàn trường reo hò. Phương Cảnh cũng thay nàng nhẹ nhàng thở ra. Hậu trường, Vu Văn Văn không hề rời đi, vẫn luôn phía sau màn đứng, nắm đấm nắm chặt. Thẳng đến đoạn thứ nhất hát xong mới quay người đi. Bài hát này nàng nghe gong hiểu mẫn luyện qua nơi lần. Chỉ cần đoạn thứ nhất không có gì bất ngờ xảy ra. Đằng sau cơ bản sẽ không có vấn đề. Bí mật nàng cũng thử hát qua sốc nổi. Hát ngược lại là có thể hát. Nhưng không có gong hiểu mẫn lực bộc phát. Tiếng quảng đông ca cũng không thích hợp nàng hát. Nửa giờ sau. Thứ tám kỳ kết thúc. Vu văn văn cùng gong hiểu mẫn song song tấn cấp. Chỉ còn lại có bốn người Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào Giữa hai người chí ít có một cái có thể đi vào trước ba Thực tất cả đều vui vẻ Chí ít người khác là thế nào cho rằng Nhưng phương cảnh lại vì hai người đáng tiếc Người thứ nhất chỉ có một cái Có một người chú định thứ hai Thực lực của hai người đều có hy vọng thu hoạch được quán quân Nếu là thay cái sân khấu Đem hai người tách ra Kết quả kia khẳng định là hai cái quán quân. Người xem chỉ nhớ rõ người thứ nhất, không ai nhớ rõ thứ hai kém một đường đãi ngậu ngày đêm khác biệt. Phương Tổng ở đây sao hai ngày sau buổi sáng, Dương Siêu Nguyệt gõ vang phương cảnh khách sạn gian phòng. Cửa mở ra, Phương. Cảnh xuyên ngắn tay. Dép lào. hít mệt mỏi mắt. Thấy rõ ràng người sau nói câu chờ một lát. Sau đó đóng cửa lại. Mấy phút đồng hồ sau ra tới. Đổi giày. Đeo màu trắng mũ lưới chay. Tầng dưới nói phòng ăn. Vừa ăn đồ vật. Phương cảnh một bên tức giận nói. Có việc gọi điện thoại. Đừng gó cửa. Bị người trông thấy không tốt. Mặc dù là ban ngày. Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Chuyển đi ngươi ngành giải trí kiếp sống đoán chừng muốn trước tiên kết thúc. A biết. Xẹp miệng. Dương siêu nguyệt như có điều suy nghĩ gật đầu. Về sau bên ngoài công tác. Tuyệt đối không nên tự mình đập khắc phái cửa gian phòng. Đặc biệt là buổi tối. Có người tìm ngươi ngươi cũng đừng tại gian phòng đợi. Rõ ràng ta đều hiểu. Tìm ta có chuyện gì uống xong một ly sữa bò, hai cái bánh mì, phương cảnh lưu luyến không rời để đúa xuống. Tháng sau phải vào tổ. Nhất định phải khống chế thể trọng. Nếu là hắn không có chút nào tiết chế vẫn luôn ăn Đằng sau giảm trọng rất thống khổ Lâm siêu nhàn nổi danh đạo diễn ma vương Hành hạ diễn viên rất có một bộ Ảnh đế cha cha huy trong tay hắn đều chặt đứt mấy cái ngón tay Bành vu yến thể son giảm thành 6% Ta muốn hỏi hỏi người đại diện lúc nào có thể tới hiện tại cũng không ai liên hệ ta Dương siêu nguyệt rất muốn nói Thực sự không được đem người đại diện điện thoại cho nàng. Chính nàng liên hệ. Mấy ngày nay. ghi chép ca cũng chép xong. Liền không có thông cáo. Ngược lại là phó viêm kiệt bên kia đòi nợ cùng tựa như đòi mạng. Sớm muộn đều tại đòi tiền. Còn nói theo ngân hàng lời tức đi. Ngươi cần tiền gấp sao phương cảnh nói khẽ. Nếu là bận biểu nói ta mượn ngươi. Không, không cần ta thong thả. Chính là muốn sớm một chút công tác. Mấy ngày nay người đại diện hẳn là sẽ liên hệ ngươi, yên tâm đi, hắn đều đến Kinh Châu. Thật sao? Thật cảm ơn. Được đến chuẩn xác hồi đáp, Dương Siêu Nguyệt vui mừng. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 23 chương 435 mạnh nhất âm kết thúc. Ngoài ý liệu 2 ngày sau. Hoa Hạ mạnh nhất âm mạnh nhất âm thứ 8 kỳ còn không có truyền ra. Thứ 9 kỳ liền bắt đầu thu Thẩm Hạo vội vã theo nhanh nam gấp trở về. Vui vẻ nam sinh, hắn một chút không thoải mái vui. Thúc thúc thúc, đây là thúc hồn đâu. Phòng nghỉ Thẩm Hạo bưng nước xuyến khí, lâm tiết mục bắt đầu còn có nửa giờ, hắn chạy tới. Chẳng trách kinh châu đại truyền hình chơi không lại nhân ra tương nam truyền hình. Này cơ bản làm người đều sẽ không. Ta nói nhất định đến. Nhất định đến. Hắn còn không ngừng gọi điện thoại thúc. Khiến cho ta sẽ chạy trốn tựa như Số dư còn không có rõ ràng đâu rồi Ta sẽ chạy sao cũng quá coi thường ta Thấy hắn niệm niệm toái toái Cùng thâm cung oán phụ đồng dạng Dương mịt cùng lục phỉ phỉ nhìn không được cười Phương cảnh một chút chừng đi qua Được rồi Nói chuyện chú ý điểm Đây không phải nhà ngươi Ta chính là phát sẽ bực tức Không, không có ý tứ gì khác Thẩm hảo ngữ khí yếu dần quay đầu còn nhìn thoáng qua cửa phương hướng. Kinh châu truyền hình không bằng tương nam truyền hình không giả. Nhưng nhân ra muốn làm hắn một cách hạng hai minh tinh cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau lưng mắng vài câu coi như xong. Thật muốn ngay trước đại trưởng trước mặt. Hắn phân phút nghỉ nghiêm. Một ngụm một câu đại trưởng tốt. Đại trưởng thật là đẹp trai. Muốn hay không đến điểm phục vụ loại hình lời nói. Nhìn về phía phương cảnh Thầm hảo trước mắt Khẽ cười nói Phương cả Lần này quán quân cho ai trong đài không có an bài Đã trong đài không có an bài Đó là đương nhiên là ưu tiên người trong nhà Xáo lộ này thầm hảo quen Về phần những người khác có thể hay không được đến công bằng Đây cũng không phải là hắn cân nhắc Lão tử còn cảm thấy chính mình vì cái gì không phải thiên vương cử tinh Tìm ai nói rõ lý lẽ đi nghe nói như thế. Dương mịch khẽ nhíu mày. Lục phỉ phỉ thì cười nói. Ta xem các ngươi đổi uông hiểu mẫn cũng không tệ. Nàng cầm quán quân ta cảm thấy thực chí xanh quy. Dăm ba câu. Một nửa đạo sư đều là khuyên hướng phương cảnh. Chỉ cần hắn gật đầu. Uông hiểu mẫn chính là dự định quán quân. Còn lại Dương mịch căn bản lật không nổi sóng gió. Có phải hay không thực chí sanh quy còn phải nhìn nàng chính mình biểu hiện. Không tới cuối cùng ai biết được. Vu văn văn cũng không thể so với nàng kém. Hai người sàn sàn với nhau. Uông hiểu mẫn thực lực rõ như ban ngày. Nhân khí so Vu văn văn cao hơn. Phương cảnh cảm thấy chính mình coi như không làm việc thiên tư nàng cũng có thể quán quân. Mấy năm trước còn tại đại học thời đại Uông Hiểu Mẫn chính là tham gia cấp tỉnh đại truyền hình ca hát quán quân xuất đảo. Phương Cảnh nói đúng, không tới một khắc cuối cùng khó thực hiện bình phán. Dương Mịch đồng ý gật đầu Uông Hiểu Mẫn xác thực rất không tệ, nhưng những tuyển thủ khác cũng không kém. Bây giờ còn có bốn vị tuyển thủ. Ngoại trừ Phương Cảnh đội hai cái. Còn lại hai cái một cách là thẩm Hạo đội. Một cách là nàng đội. Nàng đội viên có thể hay không cầm tới quán quân nàng cũng để ý Nếu là công bằng tình huống hạ thua không có gì Nhưng nếu là đại đều không có thượng liền bị thẩm hảo cùng lục phỉ phỉ này đó người an bài Đó mới là oan uổng Mấy vị lão sư còn có 15 phút lại bắt đầu Cửa ra vào, nhân viên công tác gõ cửa, nửa người bên cạnh đi vào Biết, lập tức tới ngay Liếc một cái thầm hảo một hớp uống cả nước trong ly Cám ơn quấy giày Đóng cửa lại Nhân viên công tác không hề rời đi Đứng tại cửa ra vào cách đó không xa thỉnh thoảng xem đồng hồ Nếu là ba phút đồng hồ mấy người còn chưa có đi ra Vậy hắn nhất định phải lại thúc một lần Có minh tinh tính tình không tốt Nói lập tức tới Nhưng bọn hắn lập tức cùng bình thường lập tức khác biệt Có thể là 10 phút đồng hồ Cũng có thể là nửa giờ Vẫn là cách này phòng nhỉ Năm ngoái Một nam minh tinh cùng nữ trợ lý đến chút cũng không ra Hắn gọi một tiếng Bên trong nói 5 phút đồng hồ 5 phút sau còn chưa có đi ra Gó lại cửa Người bên trong khẽ run dậy Gọi hắn cút cuối cùng vẫn là đạo diễn tới mới đem chuyện bãi bình Sau đó bị lãnh đạo phê bình Làm hắn mỗi lần đều phải trước tiên tới Răng rắc cửa mở ra Phương cảnh bốn người ra tới Nhân viên công tác nhẹ nhàng thở ra Nỗi lòng lo lắng buông xuống Không nói gì Lặng lẽ thối lui Kỳ cuối cùng buổi tối đại gia muốn uống mấy chén sao lục phỉ phỉ mị nhãn liếc nhìn phương cảnh Giò đụng một cái Ngày mai lại ngày mai Ngày mai sao mà nhiều chọn ngày không bằng đụng ngày Thầm hảo tinh thần tỉnh táo. Tốt. Vừa vặn ta bên kia có mấy ngày nghỉ ngơi. Lần này tử biệt. Còn không biết lúc nào gặp lại. Dương mịch nhúng vai. Buông tay cười nói. Ta không có vấn đề. Cũng không biết phương cảnh có đi hay không. Người trẻ tuổi uống rượu vẫn là không tốt. Bị trục tới muốn viết giấy kiểm điểm. Yên tâm đi địa phương ta đến an bài. Sẽ không có cậu tử. Lục phỉ phỉ vỗ bầu ngực, núi tuyết sụp đổ, sóng cả chập trùng. Được, vậy đi thôi. Không có cử tuyệt, phương cảnh gật đầu đáp ứng. Cho đến ngày nay, kỳ thật hắn không quá sợ truyền thông chụp tới hắn hút thuốc uống rượu. Cái này lại không phải cái gì phạm pháp chuyện. Ngành giải trí kẻ nghiện thuốc nhiều đi. Nam nghệ sĩ 7-80% đều hút thuốc. Hắn cũng không dựa vào nhân thiết ăn cơm, chưa nói tới sụp đổ không sụp đổ. Đài bên trên. Ca sĩ một cái tiếp một cái hát. Bốn người rất nhanh hát xong. Người chủ trì không có lập tức tuyên bố kết quả. Bất quá trên đại thể ai có thể cầm quán quân tất cả mọi người nắm chắc. Long hiểu mẫn biểu hiện tốt nhất. vu văn văn thứ hai. Không có bất ngờ. Tiết mục băng ghi hình mấy vị đạo sư đến hậu trường bắt đầu bổ ghi chép. Hỏi không có gì hơn là đối âm nhạc cách nhìn, đối với tiết mục cách nhìn, đối với tuyển thủ cách nhìn. Một bên khác, Vu văn văn mấy người cũng lần lượt bị phỏng vấn, nói đến chính mình đài bên trên biểu hiện. Mỗi người nói đều là còn tốt, nói tới người khác nói đều là rất không tệ. Bị hỏi có lòng tin hay không cầm quán quân. Long hiểu mấn hé miệng mỉm cười, không có đem nói chết. Nói hết thầy phó thác cho trời Những người khác cũng rất mạnh Nửa giờ sau khôi phục thu Bốn vị tuyển thủ cùng bốn vị đạo sư trở lại đài bên trên Bốn vị đạo sư đối với mấy người tiến hành đánh giá Quán quân nhân tuyển cũng là tại bọn hắn tay bên trong Phương cảnh cái thứ nhất bỏ phiếu vong hiểu mẫn Thứ hai là vô văn văn Không có ngoài ý muốn thẩm Hạo lục phỉ phỉ đi theo bước tiến của nàng Dương Mịch còn lại là đầu nàng đội viên một phiếu. Mấy vị lão sư. Tiết mục có biến động. Này trận thi đấu quán quân có thể muốn thay người. Một hồi tuyên bố thời điểm sẽ là vu văn văn tên. Mấy phút đồng hồ sau. Trong tai nghe truyền đến đạo diễn thanh âm. Phương cảnh mấy người sườn sốt. Tiếp theo chính là sắc mặt âm trầm. Trước đó cũng không phải nói như vậy. Không phải nói công bằng công chính sao coi như muốn làm tấm màn đen cũng sớm một chút nói đi đây không phải đen tuyển thủ. liền bọn họ những đạo sư này đều đen a đài bên trên. Người chủ trì cũng run lên mấy giây. Tay bên trong tấm thẻ viết quán quân là Ong Hiểu Mẫn. Nhưng đạo diễn thế mà làm hắn niệm vu văn văn tên. Ta tuyên bố. Người thứ nhất vu văn văn người thứ hai. Ong Hiểu Mẫn để tam danh biện tú sung thứ bốn danh Cao trọng xuân bản quý kết thúc Hoan nghênh đại gia xem lại phi bạch bột giặt độc nhất Vô nhị quan danh truyền ra hoa hạ mạnh nhất âm Không để ý mấy vị đạo sư Người chủ trì nhanh chóng niệm xong quảng cáo Một bên nhân viên công tác đem cút đưa lên Cầm quán quân cút Vũ văn văn sơ hai tay lên Cười đến như cái hài tử Hướng về phương cảnh lung lay Nàng thắng Thắng phương cảnh xem trọng phùng đề mặt. Dương siêu nguyệt. Oanh hiểu mẫn. Mấy vị lão sư buổi tối mọi người cùng nhau tụ hội, ta cho mấy vị buổi tội thuận tiện giải thích vài câu. Đạo diễn cùng chủ hoạt đi tới, cười mời phương cảnh mấy người. Không được, ta còn có việc, phải đi suốt đêm hồi ma đều, lần sau đi. Phương cảnh từ tốn nói. Thẩm hảo nói tiếp. Ta cũng có chuyện gì sao, nhanh nam bên kia rất bận, xin lỗi, xin lỗi. Buổi tối, tiết mục tổ chuẩn bị trên yến hội. Bốn cách đạo sư một cách không đến. liền đạo diễn cùng chủ hoạt đợi người. Mấy vị ca sĩ lúc túng không thôi. Văn văn chúc mừng. Uông hiểu mẫn. bưng một chén rượu đi đến vu văn văn trước người, khẽ cười nói, không nhìn ra các ngươi công ty năng lượng rất lớn. Có ý tứ gì vu văn văn tươi cười cứng đờ, nàng còn tưởng rằng Uông Hiểu Mẫn là đến thực tình chúc mừng nàng đâu. Hai người bọn họ mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng cho tới nay Uông Hiểu Mẫn đối nàng không sai. Không có gì. Chúc mừng ngươi. Nhấp một miếng rượu, Uông Hiểu Mẫn rời đi. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 23 chương 436 không còn làm đạo sư hoa hạ mạnh nhất âm thu kết thúc. Cuối cùng này hai vị qua mấy ngày sẽ lần lượt truyền ra. Bốn vị đạo sư không có đi chế đến. Đây cũng là một loại không tiếng đồng kháng nghị. Chỉ cần là tống nghệ. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đen màn. Rất bình thường. Phương cảnh mấy người thu tiền. Lẽ ra làm việc. Nếu là thanh cao nói bọn họ liền sẽ không đến rồi. Nhưng kỳ cuối cùng quán quân nhân tuyển tiết một tổ làm được không địa đảo. Trước kia thông báo. Để cho bọn họ có cách chuẩn bị cũng tốt. Mọi người tốt thương lượng. Thế nào cũng phải đến cuối cùng vài phút mới lâm thời thông báo. Này không chỉ có là đối với tuyển thủ không tôn trọng. Cũng là đối với mấy người không tôn trọng. Ra tới hốn mặt mũi thứ nhất. Đối với một tuyến minh tinh tới nói mặt so thiên đại. Mạnh nhất âm tiết một tổ cách làm rõ ràng là tại đánh mặt. Buổi tối trở lại khách sạn. Phương cảnh phát quay bô đầu tiên là chúc mừng tiết mục thu quan. Tiếp tục tuyên bố về sao không còn đảm nhiệm bất luận cái gì ga me đạo so sư hoặc ban giám khảo. Cuối cùng hai vị còn không có phát. Phương cảnh liền tuyên bố từ đây không đảm nhiệm tiết mục đạo sư. Trong này có chuyện xưa à ngửi được xưa vì quần chúng nhau nhau tụ tập. Đại lão, có thể giải thích một chút vì sao lại loại suy nghĩ này là tiết mục bên trong có không cao hứng chuyện sao trên lầu. Có thể hay không uyển chuyển một chút để cho ta tới hỏi. Phương Cảnh. Có phải hay không tiết một quá tối vốn dĩ không quá ra thích cái tiết mục này. Hiện tại cũng có điểm không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là chuyện gì làm Phương Cảnh đều từ bỏ đến đạo sư. Đại gia không nên suy nghĩ nhiều. Có lẽ là hắn mệt mỏi cũng khó nói. Ba người thành hổ nói cẩn thận. Trùng hợp chính là cũng không lâu lắm Dương mịch còn điểm tán. Lần này càng là náo nhiệt. Hai người quay vô phía dưới đều sắp bị nhắn lại chất đầy. Một chút thường hoi sợt. Nói cái gì đều có. ngửi được lưu lượng hương vị truyền thông không cần tuyên truyền. Tiêu đề đảng tự giác tập hợp. Ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ liền có thêm rất nhiều nội bộ tin tức. Lục phỉ phỉ cùng thẩm hảo không có bọn họ loại này quyết đoán chỉ có thể yên lặng không phát ra tiếng. Mặc dù Kinh Châu truyền hình không phải đại truyền hình lớn, nhưng đối bọn hắn loại này hạng hai nghệ nhân tới nói, vẫn là không chọc nổi tồn tại. Huống hồ ăn thiệt thòi cũng không phải là hai người bọn họ, không phải liền là bị đánh mặt sao những năm này bị đánh mặt tràn diện còn ít sao mắt thấy sự tình có điểm làm lớn. Mạnh nhất âm tiết Mục Tổ Thu quan Yến mới vừa xong xuôi liền vội vàng phát quay vô giải thích. Biểu thì hết thảy bình thường, Làm đại gia tản đi Dưa chính ăn đến hang say đâu rồi Dân mạng làm sao nghe bọn hắn Không ngừng truy vẫn có phải hay không tấm màn đen cái gì Hỏi cuối cùng đem tiết mục tổ đều hỏi phiền Dứt khoát không để ý tới Coi như là trước tiên tuyên truyền Hai ngày sau Rời đi ginh châu trên máy bay Phương cảnh cùng oang hiểu mẫn Dương siêu nguyệt mấy người ngồi khoang hạng nhất Bên cạnh trống không chớ ngồi Phương Tổng Ngươi không phải nói ta người đại diện đến Kinh Châu sao Chúng ta đều phải đi hắn như thế nào Còn chưa tới Dương Siêu Nguyệt không hiểu có điểm sợ Mấy ngày nay nàng đều sắp bị đáng giết ngàn đao phó viêm kiệt bức cho điên rồi Mỗi ngày đuổi theo đòi tiền Điện thoại theo đánh sớm đến muộn liền hành trình của nàng đều bị thăm dò rõ ràng Đi đâu theo tới đâu Lại không khởi công kiếm tiền thật sắp điên Tiết mục thập cường ưu việt cảm giác đã sớm không còn. Nội tâm ẩm ẩm còn có hối hận cùng lo lắng. Sớm biết cùng phương cảnh mượn 200 vạn liền sẽ không có nhiều như vậy chuyện. Này không. hay lô buổi sáng tốt lành phương cảnh còn chưa nói xong. Một thanh âm xuất hiện. Trước mắt không người. Dương siêu nguyệt quay đầu. Sắc mặt phát khổ. Nói phần hợp đồng kém chút không thể đăng ký. Ngồi vào phương cảnh bên cạnh, phó viêm kiệt cười đến thực sán lạn, ngươi tốt siêu nguyệt. Ta, ta, ngươi tốt. Tâm chìm đến đáy tốc, dương siêu nguyệt cho phó viêm kiệt nháy mắt, làm hắn đừng nói lung tung. Phương Tổng. Đây là siêu nguyệt thương nghiệp thông cáo. Dựa theo chỉ thị của ngài. Ta loại bỏ một nửa. Còn lại áp nửa tháng. Không có tiếp phó viêm kiệt đưa tới thật dày một sấp tư liệu. Phương Cảnh khoát tay. Ngươi tiếp liền tự mình phụ trách đi. Không cần cho ta. Được, chờ làm xong sau ta báo cáo chuẩn bị cho công ty. Cho Dương siêu nguyệt một phần đi, miễn cho nàng sốt ruột. Phương Cảnh cười cười, Ấy, đây chính là ngươi người đại diện, ta nói hắn đến Kinh Châu ngươi còn không tin. A Dương siêu nguyệt nghẹn họng nhìn chân chối. Này có điểm đem nàng quấn choáng. Đáng chết phó viêm kiệt thế nào lại là nàng người đại diện đâu vậy hắn vì cái gì còn muốn nhìn ép chính mình. Mỗi ngày đuổi theo đòi tiền xã hội hiểm áp. Chuyện lần này cho ngươi học một khóa. Cũng là phương. Khù khù ta ý tứ. Nghe được tiếng ho khăn. Phó viêm kiệt đổi giọng. Trong lòng đem phương cảnh mắng một trận. Gia hỏa này thế mà làm hắn có nổi. Chính mình mỗi ngày làm người tốt. Về sau ký hợp đồng nhớ rõ không muốn chính mình ký. Tốt nhất là tìm luật sư hoặc là chuyên nghiệp người đại diện. Tỉ như ta. Lão già hom hẻm rất hư, biếu môi, dương siêu nguyệt trong lòng thầm mắng, hiện tại nàng nhất không tin chính là phó viêm kiệt. Tiền kia. Tiền không cần trả lại, hợp đồng cũng là vô hiệu. Phương Cảnh thản nhiên nói, lão phó, giấy vay nợ trả lại nàng. Cười hắc hắc. Phó Viêm Kiệt đem giấy vay nợ cho Dương Siêu Nguyệt. Quay đầu nói. Phương Tổng Anh Minh. Chuyện gì đều không thể gạt được ngài tội nhãn. Phương Cảnh phiền muộn. Nói lên việc này hắn đều bị Phó Viêm Kiệt hù một đảo. Kia phần hợp đồng kỳ thật cái sắm dùng không có. Dương Siêu Nguyệt cùng công ty ký kết. Mà đã hắn hỗ trợ giải ước. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều bồi thường. Coi như hiện tại cầm Phó Viêm Kiệt một tờ hợp đồng đi tìm Dương Siêu Nguyệt nguyên công ty. Bên kia công ty cũng không dám nhận. Nhận chính là lừa gạt. Đây cũng là sau đó phương cảnh tìm luật sư hỏi tham qua mới biết. Lúc trước Phó Viêm Kiệt chính là khi dễ hắn không hiểu pháp. liền hồ mang bịt kín nam cảnh thuyền. Đây đều là người gạt ta Dương Siêu Nguyệt như cách muốn ăn thịt người lão hổ. Dương nhanh múa vuốt muốn thu thập Phó Viêm Kiệt. Siêu nguyệt, đừng kích động. Uông hiểu mẫn đem nàng giữ chặt, thấp giọng nói, đây chính là ngươi người đại diện, về sau dựa vào nhân ra ăn cơm đâu. Hiểu mẫn tỉ, ngươi không biết, hắn khi dễ ta, mỗi ngày thúc ta đòi tiền điện thoại đánh không ngừng. Nói xong nói xong dương siêu nguyệt đáy mắt nổi lên nước mắt. Được rồi, đừng khóc, cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Lòng người hiểm áp. Hiện tại ăn thiệt thòi dù sao cũng so tương lai ăn thiệt thòi tốt. Uông Hiểu Mẫn bật cười, về sau ký hợp đồng thời điểm chú ý điểm. Ta sẽ chú ý. Hiểu Mẫn tỉ nói đúng. Phó Viêm Kiệt dơ ngón tay cách lên. Một bầu người đời ta biểu tình. Quay đầu đối với Dương Siêu Nguyệt nói. Ngươi có biết hay không hàng năm có bao nhiêu sinh viên bị quản lý công ty lừa gạt nếu không phải gặp được ta loại này lương tâm người đại diện giúp ngươi cầm lại hợp đồng và giải ước. Ngươi nửa đời sau nói không chừng đến tại công ty làm công cả một đời. Ngươi giúp ta giải ước dương siêu nguyệt nghi hoặc khủ khủ. Đương nhiên, tiền là phương tổng gia. Nhưng chân chảy chính là ta. Bất quá này đều không quan trọng. Ta hiện tại giúp ngươi làm mười mấy thông cáo. Có tống nghề có đại diện. Phó viêm kiệt cười nói. Cố mà chân quý ngươi trong khoảng thời gian này nhân sinh bình thường sống đi. Tháng sau bắt đầu ngươi sẽ không còn như vậy nhẹ nhàng hài lòng. Hoa hạ mạnh nhất âm nhìn như lớn nhất người thắng là Vu văn văn. Nhưng kỳ thật mặc kệ là Vu văn văn cùng Uông hiểu mẫn. Hai người thông cáo đại diện tổng lại đều không có dương siêu nguyệt một người nhiều. Người mới xuất đạo Tuổi còn nhỏ Nhân thiết thảo hỉ Dựa vào ta có một cách đảo cô bằng hữu cùng tử hiếm gặp hai bài ca Hiện tại Dương siêu nguyệt rất hòa Thông cáo phô thiên cách địa Nếu không phải phương cảnh đè ép Sớm đã có quản lý công ty tới cửa đào người Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 23 chương 437 Khách mời city ốp giúp máy bay rơi xuống đất Phương Cảnh không có cùng Uông Hiểu Mẫn Dương Siêu Nguyệt cùng nhau trở về Nam Cảnh. Hai người cắt ngươi về trước công ty. Ta còn có chút việc. Lão Phó. Mấy ngày nay đừng để Siêu Nguyệt vội vàng chạy thông cáo. Trước đi công ty huấn luyện nửa tháng. Nhìn về phía Uông Hiểu Mẫn. Phương Cảnh nói. Ngươi người đại diện là Tiêu Văn Tính. Hiện tại nàng nhàn dối không có việc gì. Ngươi đi tìm nàng ta tất cả an bài xong, cám ơn phương tổng, phương tổng gặp lại. ừ một tiếng, phương cảnh cùng Ngô Gai Gai ngồi lên một chiếc xe khác rời đi, lưu lại tại chỗ mấy người. Tết Xuân đến bây giờ còn có 9 tháng kia là Hồng Hải hành động đặt trước chiếu lên ngày, nhìn như còn rất dài thời gian, nhưng kỳ thật rất ngắn. Hồng Hải hành động quay chuột chu kỳ 3 tháng, hậu kỳ chế tác hơn một tháng. Diễn viên trước tiên 3 tháng vào tổ huấn luyện Tăng thêm hậu kỳ tuyên truyền thời gian Phương cảnh nửa tháng nữa muốn đi Nửa tháng này bên trong hắn nhất định phải đem hết thảy chuyện an bài tốt Danh nghĩa nhân dân Tam sinh tam thế thập lý đào hoa C.T.O.P. giúp Còn có Dương Siêu Nguyệt cùng Uông Hiểu Mẫn Tống Nghệ Hắn chạm thứ nhất là city giúp đoàn làm phim Đoàn làm phim tại Yến Kinh lấy cảnh đã kết thúc. Hiện tại hắn phải đi tập an. Chăn chọc đường sắt cao tốc Ngồi xe sóc này mấy giờ? Buổi chiều. Phương cảnh đến tập an. Không phải hắn không muốn ngồi máy bay. Nhưng mua vé máy bay. Trước tiên chờ cơ. Này một ít liệt xuống tới cùng đường sắt cao tốc không sai biệt lắm. Mới vừa hạ đường sắt cao. túc đại bằng lái xe tới đón hắn. Phương cảnh nơi này Xa xa mới vừa xem mấy người đại bằng liền phất tay Xe bên trên đại bằng chống đi tay lái phổ cho ngô dai dai Tự mình làm đến hàng sau phương cảnh bên cạnh Lần này ngươi đến nhất định phải lưu thêm mấy ngày Mang ngươi hảo hảo dạo chơi Nơi này ta thế nhưng là chủ nhà Tập gắn ở CTO giúp bên trong là giúp nơi rôn chi thành Tại trong cuộc sống hiện thực kỳ thật đại bằng quê quán Hắn ở chỗ này lực hiệu triệu vẫn là rất mạnh. Hoặc là nói bản núi Lão Sư tại một vùng rất mạnh. Lưu Thiên Vương đến bên này bị đánh đều phải tìm bản Sơn Đại Thúc Bãi Bình có thể thấy được lợi hại tới trình độ nào. Đi vào bên này ta cảm giác rất thân thiết. Phương Cảnh cười nói, nói ra ngươi khả năng không tin ta quê nhà cũng là tập an. Thật hay giả đại bằng chừng to mắt, 100 cái không tin. Phương cảnh tư liệu tra một cách liền biết. Sinh trưởng ở địa phương quý tỉnh người. Quan bọn họ tập an chuyện gì khách khí cũng không thể mở mắt nói lời miệng đặt cái này khiến hắn có điểm không tốt tiếp. Ta nguyên quán là các an, bất quá không phải là các ngươi bên này cái này tập an cùng âm khác biệt chứ. Cổ đại vẫn luôn có nhân khẩu di chuyển, lớn nhất thời điểm là ở ngoài sáng chiều. Truy tìm tổ tiên, rất nhiều người đều là đồng hương, cho nên có 500 năm trước là một nhà thuyết pháp. Bất quá phương cảnh tổ tông không phải khi đó, mà là tại cuối nhà thanh, đến hiện tại hơn 100 năm. Các an phủ đại càn đầu thôn, đây là hắn trước kia tại gia phả thượng nhìn thấy. Vậy nhưng chính là hữu duyên. Đại bằng một đống kính mắt kích động cùng phương cảnh nắm tay, trong lòng nhẹ nhàng thở ra kém chút không tiếp nổi đi. Xác thực rất hữu duyên Nếu không nói ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm đã cảm thấy thân thiết Như là trông thấy thân huynh đệ Không hề nghĩ ngợi liền đầu ngươi điện ảnh Ta nhổ vào thật không biết xấu hổ đại bằng không lý nhà rãnh Chỉ có thể cho một cái xấu hổ cũng không phải là lễ phép mỉm cười Nếu là hắn nhớ không lầm phương cảnh lần đầu tiên nhìn thấy hắn không phải thân thiết Vì thu hoạch được cổ phần Đem hắn điện ảnh nói không còn gì khác. Kém chút phun ra liệng. Đến đoàn làm phim tu Phương cảnh liếc nhìn ngay tại xây dựng đại cát hắn. chung quanh có không ít lão bách tính vây xem. Này mười mấy con phố đều là hiện đáp cảnh ta đem hắn xưng là khi ta thành. Chỉ vào cú ký phong cách đường cái. Đại bằng kiêu ngạo. Mặc dù cùng những cái đó đại đạo diễn không so được. Bất quá chiếm diện tích cũng không ít. Một khối lớn địa phương. Đại bằng nói đáp cảnh liền đáp cảnh. Phương cảnh ngay lập tức không phải cao hứng. Mà là đau lòng. Cái này cần bao nhiêu tiền cùng chu tiên cái loại này nhà cỏ tấm ván gỗ xoát sơn đáp cảnh khác biệt. Đại bằng nơi này là thật một viên ngói một viên gạch đáp. Không tốn bao nhiêu tiền. Biết chúng ta đóng phim có thể mang đến khách du lịch phát triển. Ngành tương quan cung cấp rất nhiều thuận tiện. Còn có phù cấp. Hào khí phương cảnh dơ ngón tay cách lên, không hổ là bản núi lão sư địa bàn, nhân mạch chính là rộng. Ta lần này thời gian eo hẹp. Một là đến thực hiện đáp ứng ngươi khách mời. Hai là tới xem một chút quay chụp như thế nào. Đợi là đợi không được bao lâu. Hai ngày nữa liền phải đi. Đúng dịp. Đại bằng vỗ đùi. Tóc dài trương dương. Ngày mai sẽ là trọng yếu nhất một trận. Năm ngàn danh nhóm viên toàn bộ đến nơi Khách mời minh tinh cũng lục tục đến Yến Kinh My đi trường học mấy trăm học sinh đã đang ngồi xe lửa trên đường tới buổi sáng ngày mai đến Phương Cảnh im lặng Mấy trăm học sinh ngươi cũng làm người ta ngồi xe lửa đến mười mấy tiếng a còn có thể lại móc điểm sao hắn làm người cũng thực móc Nhưng hắn móc cùng đại bằng móc khác biệt Đại ca Ta cũng muốn để cho bọn họ sớm một chút đến Nếu không phải không có tiền, ta bao mấy chiếc máy bay cho bọn họ. Đại bằng chắp tay trước ngực, vẻ mặt đau khổ nói. Ngày nếu là tâm địa tốt, nhiều phát điểm khoản. Quay đầu ta đại biểu tám đời tổ tông cảm ơn ngươi. Được rồi, học sinh nha. Đi máy bay cũng không tốt an bài. Vẫn là ngồi xe lửa tốt. Một lần liền giải quyết. Bất quá ngươi chú ý nhân số. Ngày mai phái thêm chút người đi đón. Bao nhiêu người đến thì bấy nhiêu người đi tuyệt đối đừng ít mấy người hoặc là nhiều mấy cái. Yên tâm đi. Phương diện này ta so ngươi trả lại tâm. Tại bọn họ hiệu trưởng ta đây hả bảo đảm. Kém cá nhân ta bồi hắn một cách mạng. Phương cảnh toàn thân run lên là kẻ hung hãn. Đi thôi ta mang ngươi tham quan đoàn làm phim. Buổi tối an bài thỏa thỏa. Đại bằng cười hắc hắc. Lộ ra nam nhân đều hiểu biểu tình. Cách này khiến Phương Cảnh nhớ tới Kiều Sơn cùng đại bằng chụp điểu ti nam sĩ. liền sở câu tiếp theo là đại bảo kiếm có sao mấy phút đồng hồ sau. Phương Cảnh nhìn thấy na chát cùng Kiều Sơn mấy vị diễn viên tránh xe bên trong đang cúi đầu vây đọc kịch bản. Trời nóng nực đến người hoảng hốt. Không tránh không được. Bên này khí hậu chính là như vậy. Ban ngày thời gian dài bọn họ cũng vừa chụp xong. Sợ phương cảnh hiểu lầm, đại bằng giải thích. Lý giải. Phương cảnh gật đầu. Hoa hạ địa vực bao la, từng cách địa khô ánh sáng mặt trời khác biệt. so này khoa trương gấp 10 thời tiết hắn đều gặp. Kia là năm trước. Hắn tại khu vực phía tây biểu diễn. Buổi tối tắm rửa xong sớm ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ 10 giờ trời còn chưa có tối. Kém chút hoài nghi nhân sinh. Trở về thời điểm ngồi xe lửa ngồi một ngày không có gia tỉnh Không phải kẹp xe Chính là bình thường tốc độ mở ra Ra một ngày không có gia tỉnh Thực thần kỳ có hay không không biết còn tưởng rằng ngồi chính là xe buýt Một lần kia biểu diễn cho phương cảnh quả thực thượng bài học mở rộng tầm mắt Na chat khuê các ngươi khỏe a Một đoạn thời gian không thấy làn da đều dám đen Phương cảnh cười chào hỏi Phương cảnh ca ca tốt. Phương tổng tốt mấy người buông xuống kịch bàn đứng dậy chào hỏi. Không có việc gì các ngươi đều ngồi, ta lần này đến chính là tùy tiện nhìn xem. Hàn huyên vài câu. Phương cảnh bốn phía đi dạo. Thấy không ít nhóm diễn đều ngồi xổm dưới mái hiên nghỉ ngơi. Cho ngô dai dai hai ngàn khối tiền. Làm hắn mua nước cho đại gia. Nhóm diễn không dễ dàng, một ngày mệt gần chết trăm tám mươi khối. Rất nhiều nhân vì chính là cái minh tinh mộng Nhóm diễn bên trong không thiếu kiếm sống kẻ già đời Nhưng có ít người vẫn là có lý tưởng Muốn trở thành cái thứ hai vương bảo cường tỷ như hiện tại, phương cảnh phát hiện mấy cái người trẻ tuổi cầm trong tay diễn viên bản thân tu dưỡng quyển sách này tại nhìn U, V, Quy, Quy, Mơ, ngồi tại đảo diễn lều cửa ra vào Đề cử quyển sách cử tinh theo diễn thái giám bắt đầu mới vừa được đến hệ thống liền bị xuyên vượt qua. Biến thành bắc phiêu nhóm diễn một viên. Diễn ký thể nghiệm theo thái giám bắt đầu. Hắn. Lâm Đông muốn từng bước một đi đến tối cao nhiều năm về sau có người phỏng vấn lúc trước cùng cử tinh ghi tạc một cái ký túc xá hảo hữu vương bảo băng. Đúng chúng ta là anh em tốt chúng ta chủ một cái ký túc xá vương bảo băng nói tới năm đó. Phi thường vui vẻ. Không biết có hay không tiểu đồng bọn nhìn qua quyển sách này đi qua Tam Giang cùng đẩy mạnh chất lượng có bảo đảm. Vui chơi giải trí theo Tống Nghệ bắt đầu đề cử quyển sách. Vui chơi giải trí theo Tống Nghệ bắt đầu 23 chương 438 chúc tinh tổ tập. Danh tràng diện buổi tối. Đi theo đại bằng. Phương cảnh mang theo lễ vật đi bản sơn đại thúc trong nhà bái phòng. Nhiều cách bằng hữu nhiều con đường. Bản sơn đại thúc lực ảnh hưởng không chỉ là ngành giải trí. Tự thân bản núi truyền thông năng lượng cũng không thể khinh thường. Dám không nể mặt hắn không có mấy cái. Phương Cảnh đều đi vào nhân gia địa bàn thượng. Không bái mã đầu không thể nào nói nổi. Phương Tổng. Người tốt. Nghe danh không bằng gặp mặt. Người tên ta thế nhưng là như sấm bên tai. Lần này đại bằng điện ảnh may mắn mà có ngươi, Không dám không dám. Triệu lão sư quá khen. Ngày là trưởng bối. Gọi ta Phương Cảnh liền tốt. Nói đến ta thế nhưng là từ dưới xem ngày xuân vãn lớn lên. Phúc khủ khủ khủ. Trên bàn cơm. Hai người một phen hàn huyên. Nghe được Phương Cảnh lời nói. Đại bằng nửa ngụm rượu kém chút theo cổ họng phun ra ngoài. Mặt đều sang đỏ. Phương Cảnh khi còn nhỏ trong nhà cây sạng gì nhân dân cả nước đều biết điện đều không có thông có sắm TV. Sẽ không uống cũng không cần uống. Bản Sơn Đại Thúc trừng mắt nhìn Đại Bằng Quay đầu đối với Phương Cảnh cười nói Đứa nhỏ này bình thường bị ta nuông chiều Chây cười Phương Cảnh ở bên ngoài thanh danh rất lớn Sớm bước vào một tuyến Thế hệ tuổi trẻ nghệ nhân bên trong Không có mấy cái có hắn đỏ Muốn lưu lượng có lưu lượng Phải làm phẩm có tác phẩm Nhưng Lão Triệu đã rời khỏi giang hồ nhiều năm Thế hệ trẻ tuổi nghệ nhân hắn nhận biết không nhiều. Đối với Phương Cảnh hiểu rõ, hắn cũng vèn vẹn biết người trẻ tuổi này rất hòa. ca hát diễn kịch, mở công ty, làm từ thiện, cơ hồ là toàn tài, cái khác không rõ lắm. Triệu lão sư, nhiều năm không nhìn thấy ngài tại Xuân Vãn sân khấu, hôm nay cũng coi như tròn ta một giấc mộng." Phương Cảnh nói từ nhỏ nhìn hắn Xuân Vãn lớn lên, Chỉ đương nhiên là kiếp trước Tám nhân chín mươi sau người Chỉ sợ không có mấy người chưa có xem hắn tiểu phẩm Khi đó niên kỷ vị mới là thật năm vị Ăn xong cơm tất niên Người một nhà ngồi trước máy truyền hình xem xuân vãn Cười đến phía trước bột ngựa ra sau Thẳng đến bàn sơn đại thúc rời khỏi về sau Xuân vãn một giới không bằng một giới Mời minh tinh ngược lại là nhiều Nhưng một chút ý tứ đều không có Nhiều khi đều là mở tivi nghe vang Hiện tại ngành giải trí hài sao Chỉ sợ cũng chỉ có thẩm đằng có thể diễn chính Cám ơn người yêu thích Hiện tại lớn tuổi diễn bất động Bản Sơn Đại Thúc chào hỏi phương cảnh ngồi xuống Xuân vãn áp lực rất lớn Trước tiên 3-4 tháng bắt đầu tập luyện Một lần lại một lần Đối mặt lại là mười mấy ức người xem Nửa điểm không dám qua loa Cùng đài bên trên tinh thần phấn chấn bán ngoặt Đất đen lão đầu khác biệt Trong cuộc sống hiện thực hắn sớm đã tóc trắng phơ Thân thể cũng không tốt lắm Sớm mấy năm rơi xuống xuân vãn Đi đến hậu trường liền vào bệnh viện Lên đài phía trước đều dựa vào hút dưỡng Giang Sơn đời nào cũng có tài tử Ra, dù là dù tiếc đến đâu Hắn thời đại cũng nên kết thúc Liêm pha già rồi Bàn bên trên, phương cảnh cùng bản sơn đại thúc trò chuyện việc nhà. Câu được câu không? Phía trước mới vừa nói xong ngành giải trí loạn tượng. Câu tiếp theo còn nói đến từ thiện cùng điện ảnh. Đại bằng tại bên cạnh kém chút không có đuổi theo bọn họ mạch não. Hai người trò chuyện thực ăn ý. Bất chi bất giác hơn một giờ đi qua. Lo lắng lão nhân ra thường ngồi thân thể không tốt. Phương cảnh đưa ra cáo từ. Hiện tại ngành giải trí hướng ngươi như vậy người trẻ tuổi cũng không nhiều. Có sành thường đến. Có phiền toái gì lời nói cũng có thể tìm ta. Tại này một mẫu ba phần đất bên trên. Ta vẫn là có mấy phần mặt mũi. Triệu lão sư cảm ơn có sành nhất định đến. Ngài đừng tiến. Ngay ghế tiếp. Phương cảnh thật sớm rời giường liền tiếp vào ngân sách hội bên kia điện thoại. Bản Sơn Đại Thúc lấy danh nghĩa cá nhân góp 200 vạn. Tính toán nguyên tiền thời gian, ngay tại hôm qua hắn đi không lâu sau. Hàn Hồng đã từng nói. Chân chính minh tinh đều là có xã hội tinh thần trách nhiệm. Thân không tải giang hồ. Tâm cũng tại giang hồ. Không hiểu được cảm ơn xã hội minh tinh không tính minh tinh. Nhiều nhất cũng chính là nhiều một chút tiền. Nhiều một chút phấn ti người bình thường. Những năm gần đây bản sơn đại thúc quyên tiền rất nhiều. Ba năm trăm vạn. Một hai trăm vạn quyên. Góp liền góp. Nhân ra không phát quay bộ. Cũng không có bốn phía tuyên truyền. Có rất ít người biết. Phương Cảnh vốn định trở về điện thoại ngỏ ý cảm ơn. Nhưng nhìn thời gian còn sớm. Dứt khoát biên tập một đầu tin nhắn gửi tới. Giữa trưa đi vào đoàn làm phim đập vào mắt nơi nhìn thấy rất nhiều quen thuộc gương mặt. Hoàng Lão Sư tốt. Giang Lão Sư ngày tốt tiền bối ngươi tốt. Trần ca ngươi tốt. Đại bằng mặt mũi không nhỏ. Vì trụt trận này hí. Mời đến rất nhiều rốc nơi rôn giới tiền bối. Tùy tiện kéo một cách ra tới đều là đã từng quát tháo phong vân nhân vật. Từ đầu tới đuôi, phương cảnh đều là nắm chắc tay, chụp ảnh chung chung đổ qua. Những này âm nhạc người bên trong rất nhiều đều là hắn yêu thích tổ hợp. Kiếp trước phòng ngủ bên trong còn rán bọn họ bóp tơ. Tập an nhà ra Một đám 19 tuổi học sinh xuống xe Hơn trăm người Có nam có nữ Ngầm đầu lớn ngực Thuần một sắc có guitar chàng diện thực hùng vĩ Người qua đường nhau nhau xé mắt Điện thoại ghen ghét chụp không ngừng Đồng học Các ngươi là làm cái gì hoa rất đẹp Đây là nhà ai âm nhạc trường học lão trương mặt váy trắng mũi tử tại trộm chụp ta Đánh sắm Nàng trục chính là ta. Hết thầy theo lớp cấp đứng vững. Lớp trưởng điểm danh mấy phút đồng hồ sau. Đám này mang theo nồng đậm khí tức thanh xuân học sinh xếp thành một đội rời đi. Nhà ra cửa ra vào. Bốn chiếc xe buýt ngừng lại. Trường trưởng Hoành Phi viết CTO giúp đoàn làm phim hoan nghênh yến kinh mi đi học sinh chữ. Lúc này quần chúng vây xem mới biết được bọn họ là yến kinh mi đi. Lần lượt lên xe. Đám người thẳng đến đoàn làm phim Thời gian cấp bách Khách mời minh tinh chỉ có một ngày thời gian Ngày mai sẽ phải đi Hơn 5.000 ngàn danh nhóm diễn cũng không phải mỗi ngày đều có thể tới Một bang học sinh đi vào đoàn làm phim tiếng thép chói tai liên tục Hoa đó không phải là báo đen giàn nhạc triệu danh nghĩa sao Hoa đường triệu giàn nhạc lưu nhất quân còn có còn có Kỳ sĩ giàn nhạc tư cầm ta thấy được ai Bảo ra đường phố sàn nhạc long ca Bình tĩnh một chút đừng cho ta mất mặt được hay không Sư phụ mang đổi hơn 30 tuổi Những này giúp nơ dôn minh tinh kỳ thật nàng là quen thuộc nhất Đều sinh động nàng thanh xuân thời đại Nhưng thân là lão sư Mặt mũi vẫn là muốn Không thể nghèo học sinh đồng giảng kêu kêu quát quát Cho dù là nội tâm kích động năm thảo đau khổ giàn nhạc cùng rắn hổ mang giàn nhạc cũng có người đến Một cái nữ học sinh hưng phấn nói Còn có tả thiêm tiếu ruộng lúa mạch canh gác a sư phụ mang đổi che mặt Đám này học sinh cùng lưu mỗ mỗ đi dạo đại quan viên đồng dạng Mặt đều cho nàng mất hết Lão sư bay un bay un cũng có người đến chỗ nào đâu sư phụ mang đổi quay đầu Còn có phương phương phương cảnh cầm điện vi ta cái kia Các vị, lão tôn ta đi trước một bước, có việc nhóm bên trong thông báo. Một cái nam sinh lấy điện thoại di động ra, xông về phía chính mình thần tượng. Lão sư, ta đi nhà vệ sinh, đi một lát sẽ trở lại. Lão sư, ta khát nước, mua chai nước, một hồi thấy. Lão sư, ta, ta, ta đi xem bọn họ mua nước. Bất chấp tất cả, các học sinh nháy mắt bên trong bầy chim tứ tán. Cầm điện thoại cùng bút tìm thần tượng ký tên chụp ảnh chung đi. Không chơi âm nhạc người căn bản không thể lý giải bọn họ giờ phút này nổi tâm kích động. Báo đen, đường chiều, bảo ra đường phố, bay un rắn hổ mang, hai tay hoa hồng, thiên đường, kỳ sĩ, gương mặt, quá tài, ruộng lúa mạch. Đây đều là một đám thời đại ký hiệu. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 23 chương 439 sốt nơ 039 sôn thời đại Phương Cảnh. Ngươi có thể giúp ta ký cái tên sao siêu thích ngươi ca. Phương Cảnh chính cùng Hoàng Quán Trung nói chuyện phiếm. Đột nhiên, một cái nữ học sinh chạy tới tìm hắn muốn ký tên. Nhận ra đây là tới khách mời mi đi học sinh. Hắn không có cử tuyệt. Không có vấn đề ký chỗ nào ký ta đồng phục lên đi, không được nếu không ký ghi ta bên trên, đồng phục không thể loạn đồ vẽ linh tinh, bị bắt được là phải bị phê vẫn là ký ghi ta tốt nhất, quay đầu có thể bảo tồn lại. Phương cảnh ký xong chữ, ngẩng đầu, bảy tám cái nam sinh nhìn chăm chăm nhìn chăm chăm hắn, rất có lập tức liền muốn sông lên ý tứ. Bên cạnh, hoàng quán trung đã bị vây bốn năm chi bút đặt tại trước người hắn. Cách khác nghệ nhân cũng là không sai biệt lắm tình huống. Bên người đều là vây quanh học sinh. Ký tên. Chụp ảnh chung. Kế tiếp. Lòng vòng như vậy. Không muốn chụp ảnh. Không muốn video. Cách ghi ai? Mau đem điện thoại buông xuống. Sư phụ mang đổi đâu? Sư phụ mang đổi là ai còn có hay không chật tự ai? Kêu ta đầu tiên chờ chút đá. Ta chụp hảo chiếu lập tức tới ngay. Trận vụ kêu cổ họng bức khói, nghe nói như thế khí đến lời nói đều nói không nên lời. Đây đều là học sinh. Không giống với đoàn làm phim bình thường nhóm diễn. Cũng không có gì biểu diễn kinh nghiệm. Căn bản không biết đoàn làm phim quy củ. liền bọn họ chơi nhất hoan. Trừ tiền lương nhân ra vốn chính là nghĩa vụ biểu diễn, không có tiền lương. Gọi người xéo đi đạo diễn ngàn dặm xa xôi mới đem người mời đến. Nếu là hắn đem người lấy đi Đại bằng cái thứ nhất chém hắn Hảo hảo tu đi ô biến thành phấn ti gặp mặt hội Đoàn kịch công việc sốt ruột nhanh khóc lên Không có cách Chỉ có thể tìm đạo diễn Phòng ngừa kịch bản tiết lộ Đoàn làm phim là không thể chụp ảnh Nhưng học sinh không hiểu Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết cũng gọi không đến Không có việc gì Để cho bọn họ chụp đi Bây giờ không phải là còn không có khai mạc sao đại bằng cười cười. Một chút không thèm để ý. Buổi tối chính thức chụp thời điểm không ai ghi chép là được. Nhưng nếu là chuyện đến trên mạng làm sao bây giờ truyền thôi. Ta đang lo tiền quảng cáo không đủ đâu rồi. Cũng đừng chờ bọn hắn truyền. Thông báo quay phim. Quay xuống. Quay đầu biên tập một phần chính chúng ta truyền. Học sinh truyền đi cũng không chuyên nghiệp, đầu voi đuôi chuột. Hình ảnh không rõ dệt thẳng run, đại bằng còn vết bỏ đâu. Được rồi. Ta cách này đi làm cũ nát khi ta công viên. Đoàn làm phim bắt đầu bố cảnh. Máy xúc rào chắn. Hú to. Bụn. Đất xi măng sân khấu. Cùng với hủy đi một nửa hơn 20 m đại cát hắn. Học sinh vừa tới đoàn làm phim không đến nửa giờ. Vòng bằng hữu cùng chim cánh cụt không gian nhau nhau đổi mới. Thuần một sắc các đại ca sĩ chụp ảnh chung. Phía dưới bình luận nhanh nổ. Thảo lão từ. Ta bụng đột nhiên không đau. Có thể hay không cùng lão sư nói một chút. Hiện tại đi tới kịp không sớm biết ta liền báo danh. Ven tỷ các ngươi hiện tại ở đâu tập an sao vé xe lập tức đặt trước. Vòng bằng hấu nhiều lần phát. Không biết thứ mấy tay chuyển đến tập an nơi đó. Buổi chiều. Vừa tới tan học thời gian. Mắt trần có thể thấy có cặp sách học sinh chạy qua bên này. Như vậy nhiều khó gặp minh tinh đều tụ tập ở chỗ này. Không cần mua phiếu liền có thể xem. Không đến ngu sao mà không tới. Phía trước là kia phương ai bạn ta sông sáo dọc theo đường không có chỉ dẫn nếu ta đi đến lại là hẹp ngõ hẻm tìm mộng giống như dập lửa ai chúng ta điên cuồng đêm dài dần thấy đóng băng nhưng ta chỉ có tận lực đi tránh mấy trăm người tập luyện hơn một giờ. Mệt mỏi. Phương cảnh cùng hoàng quán trung cầm hy ta thay nhau lên đài cho đại gia ca hát. Hưng khởi mà tới, ca nghiện bị câu lên, hơn 10 vị âm nhạc người nhau nhau chạy lên đài cùng nhau hợp sướng. Này thủ ai bạn ta xông xáo không tính ít lưu ý. Tại ôn lịch sử cũng là một bài danh khúc. Đám người không xa lạ gì. Đơn giản âm hưởng, đơn giản thiết bị. Chim sẻ tuy nhỏ năm lại bẩn đều đủ. Mười mấy người Tay ghi ta, tay chống, chủ sướng đều có. Phía dưới, một mảnh đen dịp tất cả đều là người. Cách này sân bãi là vì buổi tối quay phim chuẩn bị. Dung nạp 8.000 người dư xài. Bên ngoài còn có rào chắn. Nhưng bây giờ 8.000 người sân bãi toàn bộ chật nít. Rào chắn bên ngoài đứng một tầng lại một tầng người. Gần đây mấy cách đầu phố chắn đến chật như nêm cối. Hơn vạn người hợp sướng một ca khúc là cái gì thể nghiệm. Phương cảnh cảm nhận được. Lỗ tai đều là sao. Chính mình hát cái gì đều nghe không được. Giờ khắc này. Có hay không tại điều thượng không quan trọng. Giống liền xong rồi bọn họ đứng tại đài bên trên. Vị trí xem trọng xa. Theo phương cảnh góc độ nhìn sang. Thật là người ta tấp nập. Đánh y ta. Hoàng quán Trung hốc mắt ướt áp. Đã nhiều năm như vậy Bayon đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa Nhưng một màn trước mắt phản phất làm hắn lại trở lại hơn 10 năm trước Ai bạn ta sông sáo Năm tháng vàng son Trời cao biển rộng Phương cảnh đời người không ngừng nhỉ hát ba thủ Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly Một bài so một bài này Ba thủ hát xong đại bằng làm phía dưới người xem ai đi đường lấy Đại gia trở về đi, chú ý an toàn, bắt gái thân thể không tốt liền muốn hướng phía trước chen lấn. Đoàn kịch công việc, đem diễn viên quần chúng cùng nhóm diễn toàn bộ kêu đến làm bảo vệ. Mỗi người thêm 100 cần phải bảo đảm người nghe an toàn tuyệt đối không nên có giấm đạp. Đoàn làm phim nhân viên công tác tăng thêm mi đi trường học học sinh. 7. 800 người bắt đầu hành động. Có thứ tự an bài tràn vào người tới rời khỏi. Chàng bên trong chen lấn hơn vạn người. Bên ngoài chí ít còn có 3-4 vạn. Xuất hiện dẫm đạp sự cố không phải nói đùa. Đại bằng ẩm ẩm còn có chút lo lắng. Sớm biết liền không cho phương cảnh bọn họ ca hát. Xảy ra chuyện si ti giúp 100% bị phong đài bên trên. Phương cảnh đợi người hát xong sao không có chờ lâu. Nhanh chóng hạ tràng Tại tràng đều không phải tân thủ. Từng có rất nhiều biểu diễn kinh nghiệm. Đài bên trên người đang hát không đi. Phía dưới mê ca nhạc cũng sẽ không đi. Ô ô ô. Ta lần trước nghe bây ôn vẫn là rất nhiều năm trước. Không nghĩ tới còn đời này còn có cơ hội lần nữa nghe được. Hoa ta thích thần tượng đều tại phía trên đời này cũng sẽ không có tiếc núi. Đây mới là âm nhạc. Đây mới thật sự là ca sĩ các vị đại thúc bác gái. Đại gia không nên chen lấn. Buổi tối chúng ta đoàn làm phim quay phim Muốn tới đây khách mời có thể báo danh Bất quá không có tiền Đây là nghĩa vụ biểu diễn Ta không cần tiền Ta liền muốn biết như thế nào báo danh thêm ta một cái Phương thức ghi danh xin mọi người chú ý CTO giúp quay bộ Nhắn lại liền có thể báo danh Thời hạn cuối cùng tại 3 giờ sau Máy may hiện trường đóng phim Nhiều vị giúp nơ dôn minh tinh lên đài hiến hát Mấy vạn người vây xem buổi chiều Quay bô ho sợ thứ nhất chính là city Offsup Đại bằng thả ra ghi chép hảo video Trang diện chấn động Cách màn hình ta đều nhiệt huyết sôi trào trăm năm vừa thấy hoàng gia câu Đáng tiếc quyết định Điện ảnh chiếu lên nhất định duy trì đại bằng Lại tin tưởng ngươi một lần Hy vọng bộ này city Offsup sẽ không cùng lần trước đồng dạng Tiêu phí người xem tình cảm Có phương cảnh tham gia điện ảnh, bình thường phòng bán vé sẽ không kém. Đêm dài, gió nhẹ khởi, mây đen bao phủ tập an trên không. Nhanh muốn trời mưa. Đạo diễn, còn muốn chụp sao một hồi làm không tốt muốn mưa đại bằng cắn răng. Chụp làm đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Tranh thủ một lần qua. Như vậy nhiều giúp nơi dôn âm nhạc người đương kỳ có nhiều khó thấu chỉ có hắn biết. Vì mời này đó người trước tiên 3 tháng hắn từng cách tới cửa bái phòng. Phương cảnh đáp ứng đầu tư về sau. Hắn lại gọi điện thoại xác nhận một lần. Có thể đem đương kỳ định vào hôm nay. Hắn phí đi thiên đại khí lực. Ăn tỉnh thiếu không biết bao nhiêu. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 23 chương 440 vạn người hợp sướng. Không do dự nữa ghi ta công viên bên ngoài rào trắng lần nữa dỡ bỏ khuyết trương mấy chục mét, lâm thời chiếm dụng nửa cách đường phố bên ngoài hơn 10 chiếc xe cứu thương tùy thời chuẩn bị còn không có tới gần y ta công viên gần đây liền có trên trăm danh bảo vệ ven đường khuyên trở lại không phải nhóm viên quần chúng vây xem đầu phố có đoàn làm phim nhân viên đăng ký xác minh xác nhận là nhóm viên người mới có thể đi vào mấy giờ trước đại bằng tuyên bố city út giúp chiêu nhóm diễn Trên mạng người báo danh rất nhiều Vốn là có 5.000 danh Hiện tại lại tăng thêm 5.000 Chọn vẹn một vạn chỉnh Bảo vệ nghiêm ngặt cũng là vì đám người an toàn nghĩ Phát sinh giấm đạp sự cố không phải nói đùa Nhóm viên lục tục tiến vào ghi ta công viên Dựa theo đoàn kịch công việc an bài bắt đầu quen thuộc chỗ đứng Hàng trước nhất chính là diễn ký mi đi trường học học sinh Nhân thủ một cách ghi ta tại trước mặt bọn họ là phương cảnh cùng hoàng quán chung đợi người Mỗi người chiếm một góc Đài bên trên Ghi ta tượng hạ đại bằng Na chat Kiều Sơn đợi người lòng bàn tay trong đổ mồ hôi Bàn tay tải trên quần áo xoa xoa Kiều Sơn cười nói Suốt đảo những năm này Còn là lần đầu tiên như vậy nhiều hàng hiệu cho ta phụ cho vai chính Trong lòng thật kích động Ta cũng thế Na chat cười cười Hôm qua đến hiện tại tâm tình đều không có bình phục. Đại ca kích động về kích động, diễn thời điểm hào hào diễn. Đại bằng nhỏ giọng nhắc nhở tranh thủ một lần qua, ngàn vạn không thể xảy ra sự cố. Hắn cũng không nghĩ cho một bang diễn viên chính gia tăng áp lực. Nhưng trận này quá quan trọng. Phương cảnh bọn họ đương kỳ chỉ có hôm nay. Hơn vạn danh nhóm diễn cũng không phải mỗi ngày có. Bên ngoài chiếm nửa cách đường phố hay là hắn sách theo hoa quả tự mình đi tổ dân phố đổi lấy Nhân ra có thể để cho hắn lâm thời chiếm mấy giờ cũng không có nói chiếm mấy ngày Na chat theo đại bằng ánh mắt nhìn Bầu trời xa xăm mây đen dày đặc Gió thổi dần dần lớn rồi Chỉ sợ không được bao lâu hạt mưa liền muốn rơi xuống Rõ ràng yên tâm đi chắc chắn sẽ không có ngoài ý muốn Kiều Sơn vỗ bầu ngực bảo đảm. Sau 10 phút. Trận vụ đánh bản Thanh Tràng. Cú ký công viên quảng trường hoàn toàn không có một người. Đài bên trên chỉ có một đám diễn viên chính. Đối mặt không có một ai biểu diễn. C.T.O.P. rút từ đàn từ hát. Thanh dần dần suy yếu. Vài giây đồng hồ về sau. Công viên cửa lớn mở ra. Cầm cờ nhỏ tập an bách tính hoan hô đi vào. Một ngàn. Hai ngàn, ba ngàn. Tràn đầy, hơn vạn người đứng đầy. Phương đội phía trước. Cách gần nhất chính là phương cảnh đợi người. Hai bên trái phải người đều cầm vi ta. Cộng lại 300 đêm. Ở giữa có 7-80 vị mi đi học sinh đánh nhau tử cổ. Ở ngoại vi chính là nhóm diễn. Nỗ lực cuối cùng cũng có hồi báo. Trông thấy như vậy người đến xem biểu diễn. Hộ lượng cùng đinh diễn quốc. Huy khuy khuy. Tạc dược đời người chảy ra kích động nước mắt. Có thể đứng ở cái này đài bên trên. Ta muốn cảm ơn một người. Đó chính là chúng ta giàn nhạc người đại diện Trình Cung. Cung cả. Ta đầu ấp đần. Cũng không còn ngươi lý tưởng là cái gì. Nhưng là hôm nay ta muốn để ngươi đi lên hát một bài ca. Dưới đài Trình Cung một mặt nước mắt lắc đầu. Hồ lượng tiếp tục nói. Đến Tập An đều là nhạc thủ. Để chúng ta cho hắn nhạc đềm có được hay không tốt phương cảnh lớn tiếng ồn ào. Đại bằng thần tượng là Bayon. Bộ phim này bên trong có rất nhiều gửi lời chào ốm kính. Cuối cùng trận này cũng là hắn tỉ mỉ an bài. Xem như tròn chính mình một giấc mộng. Không do dự nữa hổ lượng giống to mấy trăm thanh ghi ta. Bảy tám mươi cái giá đỡ cổ đồng thời vang lên. Hơn 400 đèn bàn đem cái này móc xuống một nửa cũ kỹ công viên chiếu lên trong suốt. Tu đi hộ truyền ra thanh âm đinh tai nhức ấp. Làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào cách hơn trăm mét đều nghe thấy. Đến đối trình cung, hồ lượng phất tay thúc dục Trình cung trong lòng vẫn luôn có một cái ca sĩ mộng. Mọi người đều biết. Đây là một cơ hội cuối cùng. Giàn nhạc đem chủ sướng cơ hội lưu cho hắn. Hép dài một tiếng. Phía trước tấu sắp kết thúc lúc. Trình cung buông xuống hết thảy ba quần áo sông lên đài. Cầm lên mic zofone. Nhàm chán trông thấy do dự đặt tới lý tưởng không quá dễ dù cho có lòng tin đấu chí lại ức chế ai định ta đi hoặc lưu định trong lòng ta vũ trụ hai chiếc hàng chuột Sáu cái quay phim 360 độ không góc chết quay chuột ốm kính từng cách theo dưới đài nhóm diễn mặt bên trên sẹt qua. Rắn hổ mang kỳ sĩ, đường triều, bảo ra đường phố, bay ôn. Phương cảnh tạ thiêm tiếu, hoàng quán chung, diệp thế dung, tư cầm cách, lưu nhất quân, cao hổ. Ô ta có đáy lòng ta chuyện xưa tự tay viết lên mỗi đoạn được mất vui cùng buồn cùng mộng nhi ô dù có thương tích không tránh lui hết thảy như trong kế hoạch quay chụp đồng dạng thuận lợi. Đại bằng hát đến quên hết tất cả. Giờ khắc này hắn tựa như một cái ca sĩ. Nơi xa nóc nhà phía trên. Có người tại quan sát. Cầm điện thoại video. Bất quá khoảng cách có điểm xa. ghi chép ra tới hình ảnh không rõ ràng lắm. Nhưng đèn đuốc xá rời. Hơn vạn người hợp sướng. Mấy trăm tay guitar, ta. diện vẫn là thực chấn động. Hồi lâu, một giọt nước mưa rơi vào đại bằng mặt bên trên. Viên này lửa nóng âm nhạc trái tim rồi tắt hơn phân nửa. Trời mưa cảm nhận được hạt mưa người không chỉ là đại bằng một cái. Đại bên trên người đều cảm nhận được. Nhưng đạo diễn không có kêu rừng. Tất cả mọi người không ngừng. Dưới đài, phương cảnh sắc mặt không thay đổi, phất tay ra hiểu đại bằng tiếp tục. Mới là hạt mưa. Cách chân chính mưa to còn có một đoạn thời gian. Này trận diễn thời gian không dài. Hiện tại bọn họ cùng lão thiên gia đoạt thời gian. Thổi gió lạnh. Mặt cho hạt mưa rơi xuống mặt bên trên. Những này nhóm diễn vẫn là chơi đến thực này. Chịu cảm xúc lây nhiễm. Không có ai cảm thấy điểm ấy mưa là đại sự. Có thậm chí cũng còn không có cảm nhận được mưa. Mấy phút đồng hồ sau trông thấy hạt mưa rơi vào camera mê ra ốm kính bên trên. Phó đạo diễn sốt ruột ớn ra mồ hôi. Tuyệt đối không nên hạ đại. Tuyệt đối không nên hạ đại. Lập tức liền muốn xong. Chỉ có mấy chục giây đảo diễn trong dạng Phó đạo diễn tâm nhất đến cổ hỏng. Mưa rơi một khi biến thành mưa to, nhóm diễn khẳng định phải chạy, vừa chạy trận hình liền loạn toàn bộ phí công nhọc sức. 30 giây, 20 giây, 10 giây. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu không tại rất thưa thớt, mắt thường có thể rất rõ ràng trông thấy có nhóm diễn ngẩng đầu nhìn quanh. Phương đội phía trước. Phương cảnh đám người sắc mặt không thay đổi. Tiếp tục đàn hát. Mi đi trường học học sinh cũng biết nặng nhẹ. Chính mình ngấu trước tiên ở trước mặt đều không nhúc nhích. Bọn họ như thế nào lại động. soạt bầu trời đêm rốt cuộc không chịu nổi. Xếp đống đát lâu mưa rào tầm tá lao xuống. Cạch đạo diễn liều. Phó đạo diễn đối bộ đàm giống to. Theo cái cuối cùng âm phù rơi xuống. Bọn họ cuối cùng là gặp phải. Âm ầm không chung bên trong phát ra một tiếng vang trầm thiểm điện xẹp qua lòng người bàng hoàng, đại gia không cần loạn, hàng phía trước người không nên động, đoàn kịch công việc, cho mỗi cá nhân phân phát dù che mưa ầm ầm ầm từng tiếng vang, rào chắn toàn bộ bị bên ngoài bảo vệ nhân viên dỡ bỏ, cửa cứ như vậy lớn, hơn vạn người xếp hàng đi phải đi bao lâu một khi đạo diễn gọi thẻ, mặc kệ có hay không chụp xong đều phải thoái thác rào chắn, đây là đại bằng trước đó an bài tốt. Không có rào chắn tầm mắt trống trái rất nhiều Mặc kệ phương hướng nào đều có thể đi ra ngoài Không đến 5 phút đồng hồ Hơn vạn người đi được sạch sẽ Còn lại đoàn làm phim nhân viên công tác mão hiểm mưa to quét dọn sân bãi Như vậy nhiều giá đỡ cổ, ánh đèn thiết bị đều còn tại đâu rồi Không thu bị mưa to ngâm chỉ có thể báo hỏng Ban đêm hôm ấy phàm là tới làm nhóm diễn lão bách tính đều thu được đoàn làm phim cảm ơn tin nhắn. Dựa vào thẻ căn cước, điện ảnh chiếu lên thời điểm bọn họ có thể miễn phí quan sát. Đến tri viện yến kinh mi đi học sinh cũng sống như vậy đãi ngộ.